Phúc tử hổ thẹn, thấp cái đầu. Liền bởi vì như vậy, người ca liền đánh cử báo điện thoại, sau đó hắn liền lại đi mở đồng bên kia, muốn nhìn một chút cảnh sát rốt cuộc có hay không đi đoan tràng. không nghĩ tới trở về một câu cũng chưa nói liền ngã xuống trên mặt đất. Người ca vẫn luôn không mở miệng nói chuyện, ta cũng không biết là ai thương hắn. Phúc tử ngồi xổm góc tường lau nước mắt nói, khẳng định là sòng bạc người làm. Sòng bạc ra ra vào vào như vậy nhiều người, ta cũng nói không hảo. Là ai, như thế nào cũng đến chợ ngươi ca tỉnh lại nói chuyện mới biết được. Phúc tử đột nhiên nghẹn ngào mà khóc lên, nói đến cùng, là ta làm hại ta ca, nếu không phải hắn thấy ta ở sòng bạc, phẩm chừng sẽ không cứ như vậy cấp cự báo, cũng liền sẽ không, hồng mai cứ việc cũng như vậy cho rằng, nhưng miệng nàng thượng cũng sẽ không nói như vậy. hiện tại nói này đó cũng chưa dùng chờ ngươi ca tỉnh rồi nói sau nếu có thể bắt được những cái đó hành hung người thì tốt rồi bất quá sự tình là phát sinh ở buổi tối ngươi ca chưa chắc nhìn thanh là ai có lẽ chính hắn cũng không biết đâu hồng mai nói xong cũng đi mép trường thủ tô tỉnh tuy rằng là nằm bò bác sĩ vì làm hắn bình thường hô hấp làm hắn mặt thiên hướng bên phải hồng mai nhìn tô tỉnh mặt yên lặng mà rơi lệ Nhưng nàng lại không nghĩ là mọi người đều đi theo sốt ruột, liền lau khô nước mắt nói, ngày thường các ngươi đại ca vội, vì xưởng trước đó trước sau sao chạy, hiện tại thương thành như vậy, ít nhất đến tỉnh. Chỉ một thời gian, hắn cũng coi như là có thể nghỉ ngơi một chút. Phúc tử huynh đề ba chỉ có thể đi theo gật đầu xương là. Khánh tử đem tiền giao cho Hồng Mai, bác sĩ làm trước dự giao ba nghìn. Vừa lúc có ba nghìn nhiều tiền mà. Hồng Mai lưu lại tiền lẻ ăn cơm, kia ba nghìn toàn giao, sau đó lại làm khánh tử giúp đỡ đi ngân hàng lấy năm nghìn. Tới rồi buổi chiều bốn điểm nhiều, Hồng Mai liền thúc chụp Phúc Tử cùng Hỷ Tử trở về, có nàng cùng Khánh Tử ở chỗ này thủ là được. Làm Hỷ Tử một tuần sau lại đến thay. Đội Khánh Tử, Phúc Tử muốn đi làm, liền không cần chạy tới chạy lui. Hồng Mai kiên trì muốn Phúc Tử cùng Hỷ Tử về nhà đi, hai người bọn họ chỉ có thể nghe tẩu tử. Hồng Mai còn dặn dò bọn họ, về nhà không thể nói tình hình thực tế, chỉ có thể nói tô tỉnh bị chém một đau, người không đại sự, bởi vì miệng vết thương rất sợ cảm nhiễm, cho nên mới đến ở bệnh viện đãi lâu một ít. Phúc tử cùng hỷ tử ngồi xe về nhà đã bảy giờ nhiều, bọn họ một khi quá Hồng Mai cửa nhà, Phương Hà Hoa cùng tô bảo quốc liền, chạy tới hỏi tình huống. Bọn họ đương nhiên chỉ có thể chữa theo Hồng Mai dặn dò nói. Bọn họ cha mẹ cho rằng Tô Tĩnh thật sự chỉ là ngoại thương, yên tâm không ít, trước kia Tô Tĩnh cũng không thiếu bị thương, cũng chưa đi bệnh viện chính mình thì tốt rồi. Đến nỗi là ai thương Tô Tĩnh, bọn họ liền nói ca chính mình cũng chưa thấy rõ ràng, ban đêm không hảo nhận người. Tô Bảo Quốc An ngủi hắn bạn già nói, xem, ta liền nói không đại sự đi, lão đại kia thân thể ngươi còn không rõ ràng lắm. Mấy ngày... Này chúng ta ở tại lão đại gia đem nhạc nhạc cùng nữ nữ chiếu cố hảo, đừng làm cho bọn họ hai vợ chồng ở bệnh viện lo lắng là được. Phúc tử về nhà thấy Quế Chi cho hắn để lại đồ ăn, đều ở trên bàn cái đâu. Hắn ngồi xuống yên lặng ăn cơm, trong lòng đặc biệt khó chịu. Quế Chi nhìn hài tử đem tác nghiệp viết xong, nghĩ tới nấu cơm heo liền vào phòng bếp, mới biết được Phúc tử về nhà tới. Quế Chi vội hỏi, ca hắn như thế nào? Phúc tử dừng cảm xúc nói, còn hảo, ở bệnh viện dưỡng đâu? Lúc sau, hắn liền ngốc ngốc, trong chốc lát nhìn chậm chậm đồ ăn xem nửa ngày, trong chốc lát quang ăn cơm đã quên dùng bữa, Quế Chi nói gì hắn cũng không nghiêm túc nghe. Quế Chi chọc một chút hắn, ngươi làm sao vậy? Phúc tử phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nói, chiêm én ngày hôm qua bị thương đầu gối, ngươi đi xem nàng đi. Quế Chi sửng sốt, ta đi xem nàng. Ngươi không bệnh đi. Phúc tử thở dài, hắn biết làm Quế Chi đi xem tiếu yến xác thật có điểm khó, Quế Chi trước nay đều không phải trước chịu, thua người kia. Quế Chi, từ ngươi cùng chim én bất hòa, trong nhà liền vẫn luôn không hòa thuận. Ngươi ngẫm lại trước kia cả gia đình người nhiều hòa khí nhiều thân thiết nha, hiện tại ngươi cùng chim én làm đến cùng kẻ thù dường như, làm hại ta cùng hỷ tử chậm mặt đều rất xấu hổ. Quế Chi mặt đỏ, nghĩ lại một chút. Xác thật là nàng cùng thiếu yến nháo đến cái này cha không an bình. Phúc tử nhìn trên mặt nàng hổ thẹn sắc, vội nói, muốn ta nói, cái kia quầy bán quà Phật ta đừng muốn. Kia, ta, đây cùng nàng này giá chẳng phải là bạch đánh, gì sự cũng chưa giải quyết. Quế chi hiển nhiên vẫn là muốn trở về, lúc này các nàng chị em dâu đánh một trận, toàn bộ thôn người đều đã biết, nảy mặt đều quăng ra ngoài, nếu quầy bán quà phạt còn không có phải về tới. Chẳng phải là càng mất mặt, Phúc tử buông chiếc đũa nói, giải quyết gì thức, càng đánh càng loạn, tưởng giải quyết sự tình dựa đánh có thể thành sao. Ca hắn bị người đánh bệnh viện đi, muốn ta biết là ai động tay, ta có thể bỏ qua, cho hắn, đánh nhau chỉ biết đánh thành thù. Quế chi nghe có chút không thích hợp, ngươi không phải nói ca không gì sự sao, hắn bị ai đánh ngươi còn không biết. Ca không nói cho ngươi nha, Phúc tử chạy nhanh che giấu. Cang ngươi còn không biết sao, chỉ sự hắn đều thích chính mình chịu trách nhiệm, trước khi ta cùng khánh tử, hỉ tử ba cái bên ngoài có cái chuyện gì, cũng là hắn một người đi xử lý, hắn sao có thể nói cho ta? Hắn sợ ta đi trả thù người, bất quá hắn, hắn cùng ta nói bởi vì là ban. Đêm, căn bản không thấy rõ là ai thương hắn, ta cảm thấy này cũng có khả năng. Quế chi nghĩ đến tẩu tử này một chút khẳng định trong lòng khó chịu. Ca hắn hảo hảo bị người chém một đau ở viện, lại còn có không thấy rõ là ai hành hung, này thật là xui xẻo tột cùng. Quế chi suy nghĩ một trận, bỗng nhiên nói, việc này cùng ta cùng tiếu yến đánh nhau nhưng không giống nhau, khi người xấu bị thương ca liền chạy mất, nhưng ta cùng tiếu yến sự không thể liền như vậy tính, người nói không cần cái kia. Quầy bán quà phạt, nàng lại không nhớ rõ ta hảo, hơn nữa ta còn làm cho nàng thương đầu gối. Khi nàng cùng ta thấy mặt không phải là giống kẻ thù giống nhau sao? Phúc tử nghiên quế chi lít mắt một cái, ta cũng không trông cậy vào hai người các ngươi có thể hòa hảo, chỉ hy vọng về sau không hề cãi nhau đánh nhau là được. Cái này quầy bán quà Phật ít nhất ba năm nội không thể muốn, chờ hợp đồng mãn ba năm lại nói. Trong xưởng lãnh đạo nói, ba năm sau có thể lại đổi một đám người nhà, ai ra tiền, thuê thăng chức cho ai? Phúc tử biết quế chi là không hài lòng. lại tế phân tích cho nàng nghe ngươi tưởng a ta loại một mẫu tám phần mà cây giống đi nếu xử lý cần mẫn tới rồi cuối thu ít nhất có ba nghìn cây có thể lớn lên giống dạng lấy năm trước thánh tự bán giới tới tính không được tránh cái sáu nghìn nhiều a hơn nữa ngươi dưỡng heo tiền tám nghìn có thể có chim án chẳng sợ một tháng thật tránh một ngàn, một năm cũng mới một vạn nhị ngươi đi khai cửa hàng lấy tính tình của ngươi chưa chắc có thể tránh đến cái này số ngươi có gì hảo tranh hơn nữa ở nhà ngươi chiếu cố đến hài tử nha quế chi cắn môi phúc tử lời này nói được tuy rằng có chút đạo lý nhưng nàng đánh giá còn không phải là muốn hồi quầy bán quà phạt sao một năm tránh một vạn nhị có thể so tám nghìn mạnh hơn nhiều hơn nữa theo trong xưởng có công nhân viên chức ký túc xá sinh ý càng ngày càng tốt phúc tử lại nói ta đây liền đi theo hỷ tử nói Làm cho bọn họ vợ chồng son mỗi tháng cấp ta 200 khối, một năm cũng. Hảo có 2.000 bốn. Như vậy chim én năm thu vào thiếu 2.000 nhiều, ngươi nhiều 2.000 nhiều, nhưng bình chăng, ngươi cao hứng. Quế chi chương miệng, á khẩu không trả lời được. Một tháng muốn 200, tiêu yến có thể đồng ý. Nàng chính là biết trường học đương mười mấy năm lão sư tiền lương mới 108, trong xưởng hạ quặng phổ công mệt chết mệt sống mới sáu. Phúc tử ngày thường nhưng không như vậy, hắn như thế nào đột nhiên hỏi hỷ tử muốn hai trăm một tháng. Lấy phúc tử, ngày thường tính tình, xác thật không có khả năng. Nhưng hiện tại không giống nhau, hắn biết hắn ca nằm ở bệnh viện mười có tám, chính là bởi vì hắn không nên tiếng sòng bạc. Hắn ca còn hôn mê chưa tỉnh, không biết quế chi cùng tiếu yến đánh giá. Nếu là làm ca đã biết, hắn cái này đương đề đề nhiều mất mặt a, liền chính mình lão bà sự đều xử lý không tốt, còn đánh thành như vậy. Vô luận như thế nào, hắn muốn đem trong nhà sự tình đều xử lý tốt, hy vọng cả gia đình hòa thuận, chờ ca về nhà, hắn cũng hảo giao đại nha. Trước kia đều là hắn ca tổ xử lý sự tình các loại, hiện tại hắn cái này lão nhị cũng nên làm điểm chính sự. Kỳ thật lúc này hỉ tử một bên cấp tiểu yến mạch thuốc, dáng một bên khuyên nàng từ bỏ quầy bán quà phạt hắn loại như vậy chút cây giống nếu bán giá không thấp cũng so năm rồi hai người bên ngoài làm công nhiều ra không ít tiêu yến đương nhiên không muốn ba năm hợp đồng ký buôn bán giấy phép cũng làm tốt còn ăn một đốn đánh bởi vì nàng đánh không thắng quế chi nàng trừ bỏ đầu gối bị thương trên người cũng có vài chỗ lại thanh lại tím cánh tay đau đến nâng không đứng dậy trên mặt còn bị trợ xuất huyết quế chi không dị sự Chính là hai tay cổ tay bị nhéo thanh, cái khác địa phương một chút việc không có. Tiêu Yến cảm thấy chính mình ăn mệt, lúc này càng không thể có thể làm. Hỷ tử đem thuốc chán hướng trên bàn một quăng ngã, đang muốn cùng nàng phát giận Phúc tử tới cỏ cửa. Hỷ tử lại đây mở cửa, Tiêu Yến cũng xấu hổ mà kêu một tiếng nhị ca. Phúc tử tiến vào không khách khí mà nói, chim én, ta biết lần này các ngươi chị em dâu hay đánh nhau ngươi ăn mệt. Nhưng ngươi cũng đừng ghi hận ngươi nhị tẩu, hai người các ngươi ai đều có sai, lời này ta chưa nói sai đi. Tiêu Yến không nói chuyện. Phúc tử lại nói, ta cùng Quế Chi nói, quầy bán quà vặt ngươi tiếp theo khai, chiều sau ba năm sau trong xưởng đến cạnh giới, không phải ai ngờ khai liền khai, đến xem ai ra giá cao. Này ba năm nội đâu, các ngươi mỗi tháng ra hai trăm biết không? Từ tháng, này tính khởi, chiều sao Quế Chi là đồng ý. Phúc tử thấy Tiếu Yến ở đàn kia do dự mà, liền đứng dậy nói, ta về trước ra đi, các ngươi hảo hảo suy xét, suy xét không hảo chúng ta liền lại ngồi xuống thương lượng. Về sao mặc kệ như thế nào, có việc nói sự, có lý phân rõ phải trái, không nên hơi một tí liền đánh nhau khai mắng, khó nghe nói cũng đều đừng nói, ta cũng sẽ hảo hảo khuyên quế chi. Hỷ tử một cái kính gật đầu, Phúc tử mới vừa đi tới cửa. Tiêu Yến liền nói, ta đồng ý ta đồng ý, có nhị. Ca ra mặt ta như thế nào sẽ không đồng ý. Vừa rồi nàng sở chỉ ở cho dự, là ở tính một bút trướng đâu. Hiện tại nàng mỗi tháng kỳ thật không sai biệt lắm có hai ngàn, cấp cái hai trăm không phải đại sự. Nàng là suy nghĩ, nếu về sau xin ý không hảo đâu. Nhưng nàng một suy nghĩ. Cảm thấy xin ý lại kém không đến mức liền 500 cũng tránh không thường đi, chỉ cần đủ 300 tiền thuê cùng cấp nhị tẩu 200, cái khác nhiều tránh một phân là một phân, cũng giống vậy ở nhà nhàn rỗi, cho nên nàng chạy. Nhanh đáp ứng rồi, không đợi nhị ca ra cửa, nàng liền đáp ứng rồi, nàng cảm thấy như vậy ít nhất thuyết minh nàng còn tính sản khoái, nhị ca về phòng đi ở nhị tẩu trước mặt cũng dễ nói chuyện. Phúc tử thế tiêu yến sản khoái. hỷ tử thấy hắn lão bà đồng ý càng là vẻ mặt vui mừng phúc tử thở dài nhẹ nhõm một hơi hồi chính mình phòng cùng quế chi nói việc này hơn nữa làm nàng lại không cần cùng tiếu yến xảo một câu hiện tại quế chi gì lời nói đều đến nói yên lặng địa điểm một chút đầu phúc tử lại đến hắn ca gia tìm cha mẹ đem hắn xử lý sự tình nói phương hà hoa cùng tô bảo quốc đảo rất kinh ngạc phúc tử về nhà mới một giờ đi Sự tình cứ như vậy giải quyết, bọn họ ngày thường thật đúng là không thấy ra tới, lão nhị đầu óc gì thời điểm trở nên như vậy rõ ràng. Phúc tử thấy cha mẹ lòng tràn đầy, hắn trong lòng tính dễ chịu một ít, sau đó bồi nhạt nhạt cùng nữ nữ chơi hảo một thời gian mới về nhà. Chương 146 tô tỉnh từ tối hôm qua 9 giờ nhiều đến bây giờ 9 giờ nhiều suốt 24, tiếng đồng hồ, người còn không có tỉnh lại. Hồng Mai sốt ruột đến vẫn luôn ăn không ngon, Khánh Tử đành phải đem lãnh đồ ăn các một bên, đi ra ngoài mua hai cái nhiệt bánh bao. Tuy rằng bác sĩ lần nữa cho thấy tô tỉnh sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, hôm nay buổi tối nếu là không tỉnh, sáng mai khẳng định có thể tỉnh lại. Nhưng Hồng Mai không dám đem bác sĩ nói đương yên tâm hoàng, nàng cắt cao nắm tô tỉnh tay, nhưng như thế nào đều khống chế không được mà run rẩy, nước mắt liên liên, sát đều. Sát không xong, mỗi lần đều là hồ đầy mặt khó chịu, cực kỳ nàng mới nâng tay áo loạn mặt một chút, hiện tại nàng nơi nào còn có rảnh bận tâm hình tượng. Nàng tô tỉnh nếu là xảy ra chuyện, nàng căn bản không biết chính mình muốn như thế nào sống. Nếu cả cho chính là một cái ngày thường không nói tình nghĩa, hoặc là đối nàng thực bình thường nam nhân, nàng có lẽ cũng sẽ thực lo lắng, nhưng vẫn là sẽ nghe bác sĩ nói bất quá với sốt ruột hoặc sợ hãi. mà nàng gả cho chính là tô tĩnh là một cái đối nàng toàn tâm toàn ý đau nàng tận xương nam nhân càng là một cái có thể cùng nàng nói chuyện trời đất các phương diện đều đặc biệt phù hợp nam nhân hồng mai vẫn luôn cảm thấy trên đời này cũng cũng chỉ có tô tĩnh như vậy hiểu nàng nàng cha mẹ cùng mùi mùi bọn đề đề đều không kịp nàng cha mẹ tuy rằng yêu thương nàng mùi mùi bọn đề đề kính yêu nàng nhưng cũng chưa có thể giống tô tĩnh như vậy có thể đi vào nàng trong lòng tô tĩnh đương nhiên cũng có khuyết điểm ở rượu trong sân thích uống nhiều một ít bất quá say rượu số lần cũng không nhiều hơn nữa mỗi lần say đều nằm trên giường lẳng lặng mà ngủ chưa bao giờ chơi rượu điên buổi sáng tỉnh lại vừa mở mắt liền nguyên khí tràn đầy ôm hồng mai làm nũng hắn ngẫu nhiên cũng trừ mấy điếu thuốc nhưng giống như chưa từng có một ngày vượt qua tam chi có đôi khi một tuần đều không nhớ rõ đi trừ một chi nhận thức hồng mai phía trước Hắn nhưng thật ra mỗi ngày có thể trừ cái bảy tám chi, Hồng Mai trước nay chưa nói. Quá hắn, hắn tự giác mà không trừ. Hồng Mai thấy hắn vất vả, có đôi khi còn làm hắn sau khi ăn xong trừ một chi, còn cười nói sau khi ăn xong một chi yên tái sống qua thần tiên sao, Tô Tĩnh cũng liền ý tứ ý tứ một chút trừ mấy khẩu, một chi mới trừ hơn một nửa liền dẫm, bởi vì hắn sợ Hồng Mai, ở bên cạnh cũng đi theo hít vào không ít xương khói đối nạn thân thể không tốt. Tuy rằng hắn làm như vậy, nhưng hắn ngoài miệng chưa bao giờ giải thích chính mình vì sao đương hồng mai mặt một chi yên, cũng không chịu trừ xong. Thậm chí hắn có đôi khi làm người quá giảng nghĩa khí, nói chuyện có chút thẳng thắn, ở một ít người trong mắt cũng coi như là khuyết điểm, nhưng hồng mai lý giải hắn, chẳng những chưa bao giờ có ở này đó phương diện phê bình quá hắn, còn bởi vậy thưởng thức hắn, cảm thấy hắn chính là như vậy thật hán tử. Có chút nữ nhân khả năng thưởng thức không tới như vậy nam nhân, nhưng ở Hồng Mai trong mắt, đây là nhất thích hợp nàng, trên đời này độc nhất vô nhị, nàng trong, lòng nhất thật nhất thành hán tử. Có lẽ Tô tĩnh nở nhận thức nàng phía trước là cái tâm huyết xúc động thật hán tử, sao lại bởi vì nàng chậm rãi chuyển biến thành so thành thuộc ổn trọng thật hán tử. Hồng Mai nghĩ ngày thường điểm điểm tích tích, thấy khánh tử không ở, nàng nhịn không được thò lại gần thân Tô tĩnh một ngụm. Môi đều đi theo run rẩy lên. Chẳng qua nàng nước mắt không biết cố gắng, vừa mới cọ qua, thân thời điểm thế nhưng lại nhỏ giọt xuống dưới, còn tích ở tô tỉnh trên mặt. Hồng, Mai chuỗi tay đi mặt trên mặt hắn nước mắt, liền như vậy nhẹ nhàng mà lau, Hồng Mai tựa hồ cảm giác tô tỉnh lông mi rung động vài cái. Nàng tưởng chính mình ảo giác, lau sạch nước mắt sau, nàng lại đi sờ tô tỉnh mặt, chỉ do chỉ là tưởng sợ hắn, không nghĩ tới nhiều sờ soạn vài cái hắn mặt. Hắn lòng mi lại rung động vài cái. Hồng Mai ý thức được này không phải ảo giác, tức khắc nước mắt như suối phun. Lúc này biến thành cao hứng nước mắt, nàng khóc lóc nói, ngươi đây là muốn tỉnh đi, có phải? Hay không ta sợ ngươi, ngươi có cảm giác? Hồng Mai biên khóc biên chuỗi tay sợ hắn mặt, sau đó trước khóa chuỗi tay xoa bóp. Ngày thường nàng cùng tô tỉnh đùa giỡn thời điểm luôn thích nít hắn mặt chơi, lúc này đều đã quên như vậy hắn có thể hay không đau Chỉ nghĩ có thể hay không đem hắn niết tỉnh, nhưng làm lúc này tiến vào khánh tử có chút há hốc mồm. Vốn dị hắn đi mua bánh bao thời điểm trong lòng vẫn luôn bất ổn, đại ca còn không có tỉnh lại, hắn có chút hốt hoảng. Hiện tại thấy hắn đại ca, còn bò chỗ đó không tỉnh lại, hắn đại tổ lại khóc lóc thẳng biết hắn đại ca mặt đây là gì tình huống, không phải là cấp đến độ đành phải hạ sức lực tưởng kích thích tỉnh hắn đại ca đi. Hắn chạy nhanh tiến lên ngăn lại, đại tẩu, ngươi đừng vội, cũng đừng khóc quá nhiều, thương thân a. bác sĩ nói đại ca thực mau có thể tỉnh lại, ngươi đừng niết đại ca nha. Hồng Mai không có khả năng giải thích nàng đây là cao hứng mà khóc, nhưng nàng lại khóc lại cười biểu tình thật sự làm khánh tử xem không? Hiểu? Khánh tử, đại ca ngươi, đại ca ngươi muốn tỉnh lại. Khánh tử để sát vào vừa thấy. không gì biến hóa nha hắn đại ca không phải là như đang ngủ bộ chán sao ngươi xem hắn lông mi động động lập tức liền phải tỉnh lại khánh tử vui mừng vội vàng đem nhiệt bánh bao buông lại qua đây cẩn thận nhìn chằm chậm hắn đại ca lông mi nhìn chằm chậm nửa ngày không nhúc nhích a khánh tử trong lòng thất vọng nhìn nhìn lại đại tẩu hắn cảm thấy khẳng định là đại tẩu quá mức sốt ruột xem hoa Hồng Mai thấy Khánh tử không tin, nàng lại giơ tay nít tô tỉnh mặt. Khánh tử vội đem Hồng Mai tay cấp xả lại đây, xấu hổ mà nói, đại tổ ngươi tay nhẹ một chút. Đúng lúc này, tô tỉnh trên mặt biểu tình tựa hồ như là hơi hơi cười ngớ ngẩn một chút, trong miệng còn hàm hồ hai tiếng, giống như đang nói, đừng nháo. Hắn đôi mắt căn bản không mở, nhưng mí mắt động, lông mi càng là rung động vài hạ. Khánh tử cái này tin. Hắn không chỉ có nhìn thấy hắn đại ca mí mắt cùng lông mi động, cũng thấy. Hắn cười ngớ ngẩn biểu tình cùng hàm hồ nói lời nói, chỉ là căn bản nghe không rõ mà thôi. Khánh tử đem trên bàn nhiệt bánh bao hướng hồng mai trong tay một tấc chạy nhanh chạy đi tìm bác sĩ. Hồng mai 24 giờ không ăn cái gì, chỉ là uống lên vài lần thủy. Hiện tại thấy tô tỉnh sắp tỉnh lại, nàng tức khắc cảm thấy đói đến hoảng, đôi mắt cũng bắt đầu mạo sao kim. tựa hồ cũng không làm khí lại niết tô tỉnh mặt nàng chạy nhanh ăn ngấu nghiến mà ăn xong hai cái bánh bao sau đó đem một bên nước lạnh rót thượng một ngụm tượng tiếp theo tới niết tô tỉnh mặt nhiều niết vài cái tô tỉnh khẳng định có thể tỉnh lại tiến vào bác sĩ bị hồng mai này ăn tương có điểm dọa bớt quá hắn chưa nói gì ngơ ngác mà nhìn hồng mai vài lần liền tới xem tô tỉnh bác sĩ lộng lộng tô tỉnh mí mắt lại rắc hắn tim đập Lại đem cánh tay nâng nâng, tô tĩnh mí mắt lại động vài hạ. Bác sĩ cười nói, ta liền nói ngươi không cần sốt ruột đi, vốn tưởng rằng hắn sáng mai thường mới có thể tỉnh, xem ra nửa giờ nội. Ứng nên muốn tỉnh. Tỉnh sau các ngươi tới kêu ta, ta nhìn nhìn lại hắn các loại phản ứng hay không nhanh nhạy. Bác sĩ đi rồi, hồng mai lại chùm tay xoa bóp tô tĩnh mặt, sau đó đối với hắn lỗ tai nói. nhìn ngươi vừa rồi cười ngây ngô một chút hẳn là nghe ra ta là hồng mai đi ngươi ngươi lại không tỉnh bác sĩ liền phải cho ngươi quải dinh dưỡng thủy bác sĩ nói ngươi nửa chờ nội ứng nên có thể tỉnh lại ta làm khánh tử đi cho ngươi mua đồ ăn ngon có được không khánh tử cao hứng mà xoa xoa tay nói đại ca cần nhất thích ăn ốc đồng cùng tôm hùm xứng bia nếu không ta đi lộng điểm tới hồng mai nghe xong thân mình một đốn Đại ca ngươi tỉnh lại sợ là cũng ăn không hết này đó, phỏng chừng chỉ có thể ăn chút thanh đạm, ngươi đi hỏi hỏi bác sĩ đi. Khánh tử đi hỏi bác sĩ, kết quả bác sĩ nói cho hắn, chống tô tỉnh như vậy bệnh tình 7 ngày nội đều ăn không hết đồ ăn, chỉ có thể ăn thanh đạm thức ăn lỏng, đầu ba ngày tốt nhất là nước cơm hoặc đặc biệt khi đặc biệt hy cháo, 3 ngày sau cũng chỉ có thể ăn hơi nùng một ít cháo hoặc lạng lạng hy mì sợi. Bởi vì bị thương nội tạng thân thể vô pháp tiêu hóa. Khánh tử tâm tắc, ăn một tuần thức ăn lỏng hắn đại ca đến cậy thành dì dạng A, khá vậy không có biện pháp. Hắn chạy nhanh đi bên ngoài tiệm cơm tìm người hạ mệ nấu ra nước cơm tới, còn muốn ngao bác sĩ nói cái loại này, đặc biệt hy đặc biệt hy cháo. Hồng mai thủ tô tĩnh không ngừng nói chuyện, hoặc là nắm hắn tay, biết hắn mặt. Đại khái 10 phút sau, tô tĩnh mí mắt. Hơi mở một chút lại nhắm lại, ánh đèn quá chói mắt, hắn có chút không mở ra được, nhưng ngoài miệng lại hàm hàm hồ hồ mà nói, Hồng Mai, ngươi, ngươi hôm nay, lời nói, có điểm nhiều a, Hồng Mai mong một chút từ trên mép giường nhảy đánh lên, ngươi tỉnh lạp, sợ tới mức tô tỉnh đột nhiên mở mắt ra ra, nhưng lập tức lại nhắm lại, Thái Dương, Hảo Thứ, chói mắt, Hồng Mai chạy nhanh đi tắt đèn, tuy rằng trong phòng tắt đèn. Nhưng cũng không phải đặc biệt hắc, bởi vì hành lang còn có ánh đèn. Chiếu xạ qua tới, tới, ngoan ngoãn, ngươi chậm rãi đem đôi mắt mở. Này không phải Thái Dương, là ánh đèn mà thôi, không phải sợ Nga. Hồng Mai dùng xong nhẹ nhàng che lại tô tĩnh đôi mắt, sau đó chậm rãi buông ra, làm tô tĩnh mí mắt cũng đi theo chậm rãi mở. Tô tỉnh một bên mở to mắt một bên suy nghĩ, cái này Hồng Mai là sao, vừa rồi như vậy xảo. Vẫn luôn nói với hắn cái này nói cái kia, tuy rằng hắn nghe không rõ ràng lắm, nhưng biết nàng không ngừng nghĩ quá, lại còn có động bất động liền. Biết hắn mặc, không cho hắn ngủ. Hiện tại hảo, nói với hắn lời nói liền cùng hống tiểu hài tử dường như, hắn lại không phải nữ nữ, hồng mai này ngữ khí là đem hắn đương nữ nữ hống đi. Cái này ngốc lão bà. Tô tĩnh mở mắt, nhìn trước mắt hồng mai, cười ngây ngô một chút. Nhưng này đầu trường cụm này gối đầu thực ra a lại mị mị nhãn, nhìn tối tâm nhà ở, như thế nào cảm giác như là ở bệnh viện phòng bệnh. Tô tỉnh theo bản năng mà tưởng xoay người ngồi dậy, hắn thân mình mới vừa động, sợ. Tới mức hồng mai chạy nhanh nhẹ nhàng ấn xuống hắn bả vai, ngươi không thể nằm chỉ có thể nằm bò, ngươi đều thương thành như vậy. Hồng mai tuy rằng sợ hắn lộn xộn có điểm dọa, nhưng trên mặt nàng lập tức lại cười thành một đóa hoa. Tô tỉnh đầu phát ngốc, có chút xem không hiểu hồng mai này biểu tình. Từ từ, hắn bị thương, lại cẩn thận tưởng tượng, hình như là có như vậy hồi sự. Tô Tĩnh cũng không biết chính mình rốt cuộc là chỗ nào đâu, nhìn không được nhét miệng thử một chút nha, tối hôm Qua xong tử cương mặt kia đột nhiên liền nổi tại hắn trong đầu. Tại đây nháy mắt, tối hôm qua thượng sự hắn tức khắc toàn nhớ ra rồi. Nhưng hắn cũng không biết chính mình là như thế nào đến bệnh viện. Ngươi nghe lời ngàn vạn đừng nhúc nhích, ngàn vạn đừng nhúc nhích à. Ta đi kêu bác sĩ lại đây, ngươi muốn ngoan ngoãn nha. Tô tỉnh thấy Hồng Mai vui vẻ mà chạy đi ra ngoài, nàng này tươi cười thật không thể hiểu được nha. Hắn nhịn không được nhúng nhúng vai, một trận đến xương cảm giác đau đớn tập. Kích toàn thân. Hắn hiện tại mới hiểu được, Hồng Mai vì cái gì sẽ cười. Xem ra hắn là bị thương nặng, Hồng Mai vẫn luôn vì hắn lo lắng đâu. Hiện tại hắn tỉnh lại, Hồng Mai mới có thể cười ra tới, phía trước nàng khẳng định là sợ hãi. Hắn khẽ cắn môi, ám đạo, may mắn chính mình không bị chém chết, nếu không trốt cuộc nhìn không tới Hồng Mai cười, chỉ có thể nghe thấy nàng khóc. Nga không, liền nàng khóc đều nghe không được. Trên người quá đau, hắn đành phải đong đưa một chút đầu, cảm thán nói, vẫn là tồn tại hảo a, có lão bà đâu. Chương 147 bác sĩ bị Hồng Mai gọi tới. Bác sĩ thấy phòng bệnh tối tăm, chuỗi tay đem đèn mở ra. Hồng Mai sợ đâm Tô Tĩnh đôi mắt, vội vàng lại đây muốn tắt đi. Không nghĩ tới Tô Tĩnh mị vài cái mắt, thực mau thích ứng, còn đối Hồng Mai nói, không có việc gì, không như vậy chói mắt. Bác sĩ hỏi hắn, ngươi kêu gì? Tô, Tĩnh, nàng là gì của ngươi? Bác sĩ chỉ vào Hồng Mai hỏi, lão bà của ta à? Tô Tĩnh cảm thấy này bác sĩ hỏi chuyện quá kỳ quái. Bác sĩ lại, hỏi, một thêm tám thêm nhị thêm chín thêm bốn thêm bảy thêm tam thêm sáu thêm năm, tổng cộng tương đương nhiều ít. Bác sĩ ngữ tóc đặc biệt mau, chống đánh súng mấy chừng như. Tô tịnh ngốc, chi, người này rốt cuộc là bác sĩ vẫn là toán học lão sư. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điểm mấu chốt, ha ha, bốn cái mười sao, lại thêm một cái năm, tổng cộng bốn mươi lăm. Hồng Mai cười triều tô tĩnh giơ ngón tay cái lên. Hắn vừa mới tỉnh lại tư duy liền như vậy rõ ràng, phản ứng cũng còn tính mau, so bị thương phía, trước không kém thiếu. Bác sĩ chuỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ tô tỉnh trên lưng miệng vết thương, hắn đau đến liệt một chút miệng. Bác sĩ không cấm cười, cũng không tệ lắm, thì giác thính giác cảm giác đau cùng các loại phản ứng đều thực hảo, có thể cho hắn uy thức ăn lỏng bổ sung thể lực. Bác sĩ phải đi khi... Hồng Mai đuổi theo hỏi, hắn như vậy nằm bò uy không có phương tiện, dễ dàng chảy ra, có thể ngồi chạy sao? Bác sĩ kinh ngạc, eo phụ cận nội tạng bị thương, làm giải phẫu, sao có thể ngồi? Trên lưng có thương tích cũng không thể nằm ngửa. Hắn ít nhất đến nằm sót một tuần mới có thể nghiêng người nằm. Hơn nữa yêu cầu người hỗ trợ, chính hắn không thể loạn dùng sức. Mặt khác, ăn thức ăn lỏng vô pháp uy có thể dùng thô ống hút a. Hồng Mai ngốc đứng ở chỗ đó, nước mắt hơi kém lại chảy ra, vô pháp hoạt động thân mình vẫn luôn bòi chỗ đó, ăn cái gì đến chừa ống hút, này đến tao bao lớn tội a! Ta nam nhân bao lâu mới có thể ngồi dậy, bao lâu có thể xuống đất? Hồng Mai ngạnh đốt mà, nói, chỉ cần có thể ngồi là có thể xuống đất đi rồi, đến một tháng đi, này một tháng các ngươi liền ở bệnh viện hảo hảo đợi đừng nghĩ nhiều, mỗi ngày muốn truyền dịch vài bình đông. Những lời này đều bị Tô Tĩnh nghe xong đi, Hồng Mai một lại đây, hắn liền nói, không thể nào, thẳm như vậy, ta thương có như vậy trọng. Cũng không phải là, ngươi đều hôn mê 24 tiếng đồng hồ. Hồng Mai nắm hắn tay nói, Tô Tĩnh đem Hồng Mai tay nhéo nhéo, ta làm ngươi lo lắng, khả năng ta không phải hôn mê, chính, là đang ngủ đâu. Hồng Mai biết hắn là đang an ủi nàng, ngươi chỉ thời điểm một hơi ngủ quá 24 giờ. Lúc này Khánh tử đã trở lại, mang đến nước cơm cùng giáo loãng. Nghe Hồng Mai nói phải dùng ống hút, hắn lại đi ra ngoài mua ống hút. Hồng Mai múc nước tới cấp Tô Tĩnh rửa mặt cùng tay. Tô Tĩnh thấy Hồng Mai cẩn thận mà cho hắn rửa mặt cùng tay, tựa như ngày thường cấp nữ nữ tẩy như vậy. Nói thật, Tô Tĩnh thật là có chút không thói quen, cũng ngượng ngùng, kỳ thật cũng là đau lòng Hồng Mai. Hồng Mai, ta này có tay có chân, còn muốn ngươi hầu hạ. Ta này trong lòng, ngươi là ta nam nhân, làm điểm này sống có gì, ngươi trong lòng tưởng gì đâu, tới, rửa sạch sẽ một chút. Hồng mai vắt khô khăn lông nói, ngươi nếu là đi tiểu cùng ta nói, ta giúp ngươi đổi tạ giấy. a nước tiểu, không, ước, tô tĩnh mang theo khóc đứt nở, hắn sao hỗn thành như vậy, thế nhưng muốn mang tạ giấy, đây là cước đái đều đến kéo trên người. Hồng Mai, ngươi chỉ thời điểm cho ta mang tạ giấy, ta có thể, không cần này ngoàn ý sao, buổi chiều cho ngươi mang. Hồng Mai thấy hắn kháng cự, treo kẹo nói, ngươi tưởng toàn mấy các thường xuống chết chính mình nha, như vậy nhiều phương tiện, kéo xong ta cho ngươi thay thế, lấy thủy trước ngươi tẩy tẩy trên người, sau đó lại cho ngươi mang tân, tựa như chiếu cố khi còn nhỏ nhạt nhạt cùng nữ nữ giống nhau. Tô tịnh cái này là thật muốn khóc, còn muốn ngươi hỗ trợ lâu. nhiều như vậy mắc cỡ a tư chỗ oa hồng mai nhìn hắn kia phức tạp biểu tình nhịn cười nói a nha kia có gì ta lại không phải chưa thấy qua ngươi tô tịnh nhắm mắt lại quả thực không dám tưởng hồng mai cố ý nói nếu không ta cho ngươi tìm cái nữ hộ công a không không không cần đừng nói nữ hộ công nam hộ công hắn đều không cần vẫn là hồng mai đến đây đi khánh tử mua tới ống hút Hồng Mai bưng lên nước cơm, Tô Tĩnh Hàm chứa ống hút vẻ mặt đau khổ nói: "Uống này hoàng ý khẳng định thật nhiều nước tiểu. Nước tiểu nhiều ngươi cũng phải uống nha, nhiều đói." "Nha, lại quá một thời gian còn muốn uống chút cháo loãng, này đó nước cơm không dùng được." Tô Tĩnh kháng cự mà nói: "Ta, ta không đói bụng." Hồng Mai vuốt hắn mặt hống nói: "Ngoan lạp, như thế nào sẽ không đói bụng đâu, nếu là đói lả, về sau ta cùng bọn nhỏ ai tới chiếu cố?" Chờ chúng ta già rồi, nếu là ta thân thể không bằng ngươi, còn muốn ngươi chiếu cố ta, đến lúc đó đâu chỉ đổi cái tạ giấy, muốn hậu hạ địa phương nhưng nhiều. Khánh tử cũng khuyên nhủ đại ca, không ăn cơm như thế nào. Chưởng hảo thương, chưởng không hảo thương liền vô pháp xuất viện. Tô tỉnh đáng thương vô cùng mà nói, hảo đi, ta nghe lời. Nói xong liền một hút lưu mà uống nước cơm, kỳ thật hắn thật đói bụng. Một chén nước cơm mà thôi, hắn một không cẩn thận một hơi cấp hút trống trơn. Hắn có chút ngượng ngùng mà nhìn hồng mai, ngoài miệng nói không đói bụng, lại không tiền đồ mà một hơi cấp hút xong rồi, này đến nhiều mất mặt a. Hơn nữa sẽ chuyển biến thành thật nhiều, nước tiểu A, hồng mai thấy hắn giống. Phạm vào sai tiểu hài tự giống nhau, sờ sờ đầu của hắn nói, còn chưa đủ nhuận ít hầu đi. Đủ đủ đủ. Tô tỉnh cười mỉa. Hồng Mai không biết sao, đột nhiên cái mũi đau xót, tô tịnh lớn như vậy vóc dáng người, làm hắn uống một chén nước cơm điền bụng, này không phải càng uống càng đói sao. Kia chén hy, đến mau tìm không ra gạo cháu còn phải quá hai cái giờ mới có thể uống đâu. Ta, ta đi đi về két Hồng Mai sợ thu không được cảm xúc, đi ra ngoài. Khánh tử ngồi lại đây, đại ca, rốt cuộc là ai? Thương ngươi, chúng ta muốn báo nguy đi. Tô tỉnh nghĩ nghĩ ấp a ấp úng mà nói cái này ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại a nha tối hôm qua thiên quá tối ta không thấy rõ người a chỉ biết người rất nhiều bảy tám cái đi nếu là chỉ có hai ba cá nhân căn bản không phải đối thủ của ta Tô tỉnh là sợ báo nguy không bắt lấy song tử khánh tử về sau nếu là gặp song tử khẳng định sẽ động thủ nếu song tử lại tìm đám kia người tới đối phó khánh tử đã có thể không hảo Ở một sự kiện thường, không thể ăn hai lần mệt. Hắn đến ở thập phần có nắm chắc chứ tình huống làm cảnh sát nhóm tới chế phục, song tử đám kiên người, tại đây phía trước, không thể lại làm song tử có cơ hội, hoặc có lý do tới thương tổn hắn hoặc người trong nhà. Những người đó chính là liều mạng đồ đề, ngàn vạn không cần nhất lên chính mình người nhà. Khánh tử tối hôm qua phê xem tiếu yến cùng nhị tẩu đánh nhau, thật đúng là không nhớ rõ tối hôm qua trời tối không hắt. có hay không ánh trăng gì không chút suy nghĩ liền tin hắn đại ca nói hồng mai lại đây cảm xúc đã điều chỉnh tốt cười tủm tỉm mà nói khánh tử đại ca ngươi trạng thái khá tốt ngươi nghỉ ngơi đi ta bồi hắn trò chuyện phòng bệnh có tam trương trường khác hai trương trường ngày hôm qua buổi sáng liền không ai khánh tử hướng nhất bên ngoài trên giường một nằm nói đại tẩu ngươi cùng đại ca đừng lưu lâu lắm hắn cũng muốn nghỉ ngơi nhiều ơn ta biết Hồng Mai nghĩ thầm, như thế nào cũng đến hai cái giờ sau làm Tô tỉnh uống, xong kia học chữ ấm cháo mới được. Hồng Mai ngồi xuống, hỏi Khánh Tử vừa rồi cái kia đồng dạng vấn đề, Tô tĩnh trả lời đương nhiên cũng là giống nhau. Hai người liền tâm sự việc nhà, trong nhà sự, hài tử sự, cho tới sưởng khi Tô tĩnh đột nhiên sốt ruột. Ta phải tại đây bệnh viện trụ một tháng, khi chúng ta kia sưởng làm sao bây giờ? quả nho cùng đào cũng đến bón phân bắt trùng đâu chứa trong vườn cũng muốn làm cỏ lại quá một tháng rưỡi liền hảo vội nhóm đầu tiên đào muốn thành thục lâm thời công nhân còn không có tìm đủ ngươi cấp chị nha chờ khánh tử trở về khi làm hắn kêu thành đóng cùng đông tử an bài hảo những cái đó sống là được không phải có mười mấy công nhân sao một tháng rưỡi sau ngươi cũng về sớm gia tìm lâm thời công nhân cũng tới kịp hiện tại ngươi thanh thản ổn định dưỡng thương Chị cũng đừng nghĩ cũng là ở chỗ này tưởng gì đều là lo lắng suông tô tỉnh mới nói xong ngoài cửa có một trận động tỉnh ngay sau đó tiến vào vài người một người bị cắt hộ sĩ đẩy tiến vào một người khác là người bệnh người nhà tô tỉnh thầm nghĩ xong rồi hồng mai không địa phương ngủ người bệnh bị nâng thượng trung gian giường bác sĩ lại tới nữa náo loạn hảo một thời gian Cái kia người bệnh là cái cùng tô tĩnh không sai biệt lắm tuổi người, ba mươi suốt đầu, chiều cũng là trọng thương, hình như là cùng người đánh nhau đánh thành như vậy, vì kia người nhà chính là hắn lão bà. Cùng ngươi loại này nam nhân sinh hoạt thật là xui xẻo tột cùng, da nghèo điền lại, thiếu, còn sẽ không kiếm khoản thu nhập thêm, nghèo thành gì dạng còn cùng người đánh nhau, hiện tại tiền thuốc men đều đến đi theo người mượn, ta, ta nhưng kéo không dưới cương mặt này, làm cha ngươi đi mượn đi. Người bệnh nhìn xuống không nói chuyện, nàng lão bà lại tiếp theo án trách, ngày thường kêu ngươi thiếu cùng những người đó lùi tới ngươi đương gió thoảng bên tai, đều là một đám hỗn trướng, trừ bỏ đánh nhau đánh bạc có cái gì hảo. Hiện tại hảo, thương thành như vậy, đều mau tàn. Phế, cuộc sống này vô pháp qua. Nàng nam nhân vốn dĩ liền đau, thật sự nghe không nổi nữa, lớn tiếng treo lên, đủ rồi. Đều lại nhại mấy cái giờ, có phiền hay không a. Ta hảo anh em bị người khi dễ, ta có thể trơ mắt nhìn. Cuộc sống này ngươi không muốn quá liền lăng, lão tử không ngăn đón. Tô tĩnh vừa nghe, nghe nha, này một chọi một cái so một cái lợi hại a Hồng mai ra tới nhỏ chậm hỏi y tá trưởng, bệnh viện còn có phòng bệnh sao? Chính là chỉ có thể trụ một vị người bệnh cái loại này. Cao cấp phòng bệnh a Có là có, nhưng không nhiều lắm. Hơn nữa đều trụ đầy, đến quá cái ba ngày mới có một người xuất viện. Ta cho ngươi lưu trữ thế nào? Đến chờ ba ngày, Hồng Mai có chút sốt ruột, nàng đảo không phải sợ chính mình không địa phương nghỉ ngơi, mà là lo lắng ảnh hưởng tô tĩnh ngủ. Hắn bị thương như vậy trọng, nếu ăn không đủ no còn ngủ không tốt, thân thể sẽ thực suy yếu. Nhưng cũng không có biện pháp, nàng đành phải gật đầu. Hồng Mai đi vào cửa phòng bệnh, chỉ thấy nữ nhân, kia trực tiếp vọt ra. Sợ tới mức hồng mai chạy nhanh chật lé, thiếu chút nữa đã bị đụng phải. Hồng mai vừa tiến đến, liền thấy tô tỉnh cắn răng, vẻ mặt thống khổ bồ dáng. Hồng mai luống cuốn, sao, ngươi chỗ nào đâu? Ta, ta tưởng nước tiểu. Ô, ô ô đây là tô tĩnh nội tâm thanh âm, tượng nước tiểu lại không muốn nước tiểu, hảo thống khổ. Tượng nước tiểu liền nước tiểu nha, nhưng ngàn vạn đừng nghẹn, nghe lời sao. Tô tỉnh nghe Hồng Mai nói, lại nhìn bên cạnh người bệnh, mặt đều phải tái. Rồi, Hồng Mai chạy nhanh kéo lên trung gian mạnh, nhỏ giọng nói, ngươi hiện tại có thể nước tiểu, nước tiểu xong ta cho ngươi đổi tà giấy, người khác nhìn không thấy. Nhất bên ngoài kia trương trên trường ngủ khánh tử nghe xong đều nhịn không được bật cười, trung vị vị kia người bệnh đương nhiên cũng nghe thấy. Tô tỉnh có điểm tâm lý chướng ngại, nước tiểu không ra. Hồng Mai kiên nhẫn mà khuyên chờ cổ vũ, bên cạnh người bệnh thật sự chịu không nổi, nói: "Huynh đệ, lão bà ngươi đều đem ngươi, đương tiểu hài tử sủng, ngâm nước tiểu sự ngươi liền không thể sản khoái điểm." Người nọ nội tâm suy nghĩ, nếu là đổi thành hắn lão bà, ước gì hắn không nước tiểu, sớm một chút nghẹn chết sớm đầu thai. Chương 148 2 phút sau, Tô Tĩnh trót cuộc tranh đua mà tè ra quần, Hồng Mai đánh ấm áp thủy tới cấp hắn tẩy mông. Nếu không phải trung gian có mạnh chống đỡ, Tô Tĩnh sợ là muốn mắc cỡ chết được. Đương Hồng Mai đi đổ nước, lại đến đến trước mặt hắn khi hắn đỏ mặt cũng không dám xem Hồng Mai. Hồng Mai cười thầm, trên mặt lại đương không có việc gì giống nhau, cho hắn đem mạnh kéo ra, vẫn luôn chống đỡ cũng quái buồn. Không nghĩ tới ngủ trung gian trường ngủ, cũng chính là số hai trường người bệnh đột nhiên rầm rì mà khóc lên. Hồng Mai cùng Tô Tĩnh. khánh tử đều sửng sốt mọc nạp mà nhìn hắn khi trương khóc đến vặn vẹo mặt không biết nên như thế nào an ủi hắn hắn giống như ý thức được mọi người đều nhìn hắn ngượng ngùng mà nức nở nói ta ta đau thật sự đau quá không động đậy cũng thật là khó chịu tô tĩnh đồng cảm như bản thân mình cũng bị nhưng cảm thấy nam nhân đi lại đau cũng đừng khóc a nam nhân có nước mắt không nhẹ đạn người nọ lại nói huynh đệ Ngươi nhưng đừng chê cười ta, ta, ta không khóc. Không, không có việc gì. Tô tĩnh trên người đau, cũng xấu hổ đến thực nhưng vẫn bài trừ vẻ tươi cười. Không sai việc lắm tới rồi ban đêm 11 giờ rưỡi, hồng mai làm tô tỉnh đem bảo ước hộp cháo loạn cấp hút uống lên. Tô tỉnh mới vừa hút xong, số 2 giường người bệnh đột nhiên nhịn không được lại bẹp miệng khóc lên. Ngươi là đói bụng đi. Khánh tử bị hắn xảo phiền, liền hỏi như vậy một câu. Số hai trường người bệnh đều đói đến ở nuốt nước miếng, nhưng vẫn mạnh miệng mà nói, không, không đói bụng. Không cần nói, Tô Tĩnh cùng Hồng Mai cũng đều có thể nhìn ra hắn là đói bụng, khẳng định là vừa mới hắn thấy Tô Tĩnh ăn cháo, đem hắn cấp thèm khóc. Tô Tĩnh cảm giác chính mình tội lỗi nha, dùng ống hút uống chút cháo mà thôi, sao liền đem nhân gia cấp, thèm khóc đâu. Nhưng hiện tại có thể ăn đồ vật đều ăn xong rồi, không có thừa. Khánh tử đảo nguyện ý chạy chân vì số hai trường người bệnh đi mua ăn, nhưng đều cái này điểm, mau rạng sáng, nào còn có cửa hàng làm buôn bán. Khánh tử đành phải nói với hắn, người nha, nhẫn nhẫn đi, chờ trời đã sáng lại nói. Số 2 trường người bệnh vẻ mặt sống không còn gì liếng tiếp bồi chán, nằm chỗ đó đôi mắt đăm đăm. Khánh tử lại đây kêu Hồng Mai đi số 3 trường ngủ một lát, hắn ngồi nơi này bồi hắn đại ca. Hồng! Mai lắc đầu, Khánh tử, ngươi an tâm ngủ đi, ta liền ngồi nơi này nghỉ ngơi, mệt mỏi liền bò đại ca ngươi trên mép giường ngủ. Tô tỉnh nghe xong nhưng không đồng ý, Hồng Mai, ngươi đi ngủ đi, ngươi tối hôm qua cũng chưa ngủ đâu, cũng không thể lại ngao, ngươi như vậy ngao ta đây bồi ngươi cũng không ngủ. Hồng Mai nóng nảy, ngươi sao có thể không ngủ, ngươi đến dưỡng thương đâu, Hồng Mai còn chưa nói xong, y tá trưởng lại đây. nhất hào giường cao cấp phòng bệnh người có việc đột nhiên trước tiên xuất viện các ngươi muốn trụ đi vào sao hồng mai vội nói hảo hảo hảo chúng ta hiện tại liền phải trụ đi vào kia hảo nhà các ngươi thuộc đem dưới giường bánh xe mạnh khỏe sau đó đem giường đẩy lại đây đi theo ta đi y tá trượng nói hồng mai cùng khánh tử cao hứng mà vội chăn lộng giường có cao cấp phòng bệnh nhưng ở Lại không cần lo lắng gì thời điểm lại muốn trụ tới tân người bệnh xảo Tô Tĩnh Đem Tô tỉnh đẩy đến cao cấp phòng bệnh sau Hồng Mai tới bình thường phòng Bệnh lấy đồ vật Chỉ thấy số hai trường người bệnh lại ở đàng kia mẹt miệng rầm rì Hắn thấy Hồng Mai đột nhiên lại đây ngượng ngùng mà nói Ta, ta đây là đâu Hồng Mai đồng tình mà nhìn hắn Nàng thật sự cũng giúp không được cấp cái gì Hồng Mai vừa đi Số hai giường người bệnh đứt nở lên, nhân gia có lão bà hỗ trợ tẩy thí thí, nhân gia có cháo uống, nhân gia có cao cấp phòng bệnh trụ. Mà hắn, lão bà cùng hắn xảo hai câu liền chạy, hiện tại hắn không ai bồi, không đồ vật ăn, lẻ loi một người. Nằm ở chỗ này, muốn nước tiểu làm sao bây giờ? Ai, đều là nam nhân, sao khác nhau liền lớn như vậy đâu? Hắn tiền thuốc men còn phải lão cha đi mượn đâu, nằm mơ cũng đừng nghĩ cái gì cao cấp phòng bệnh. Chính là, cao cấp phòng bệnh rốt cuộc là như thế nào cao cấp nha, hắn thật muốn nhìn liếc mắt một cái. Tuy nói là cao cấp phòng bệnh, kỳ thật cũng không cao cấp đến chỗ nào đi, thiết bị đều rất đơn sơ, chính là nhiều mấy cái ngăn tủ cùng một đài tivi Nhưng Hồng Mai vẫn là thật cao hứng, chỉ cần, không ai xảo tô tĩnh liện hảo. Hơn nữa này một tháng đều được ở chỗ này, người cũng sẽ nhằm chán phiền muộn, có đài tivi xác thật có thể giải giải buồn. Tô Tĩnh cũng cao hứng, bởi vì hắn nhìn thấy bên cạnh đặt mấy cái ghế nằm, khẳng định là vì người nhà chuẩn bị, nghĩ đến Hồng Mai cùng Khánh Tử có địa phương ngủ, Tô Tĩnh thực an tâm. Thời gian đã đã khuya, Hồng Mai đem ghế nằm dọn đến Tô Tĩnh bên giường biên, chính mình có thể ngủ, còn có thể nhìn Tô Tĩnh ngủ, Hồng Mai cuối cùng cảm giác được buồn ngủ. Khánh Tử thấy đại ca đại tổ như vậy chính chăng, cũng không dám qua đi quấy rầy. nhẹ nhàng bò lên trên ghế nằm nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, tô tĩnh vừa tỉnh tới liền thấy khánh tử mô tới bữa sáng, hồng mai cũng bưng tới ấm áp thủy, phải cho hắn tẩy đâu. loại này cấp bậc đại ngộ làm tô tĩnh có chút không bình tĩnh, đỏ hốc mắt. hắn đột nhiên lý giải tối hôm qua thượng vị kia số 2 trường người bệnh vì sao khóc là hâm mộ hắn cấp hâm mộ khóc đi. hồng mai, ngươi tối hôm qua ngủ đến như thế nào? Ta có hay không đánh hô xảo ngươi? Hồng Mai lấy khăn lông cho hắn biên rửa mặt biên nói, ta tối hôm qua ngủ thành heo, chị cũng chưa nghe thấy. Tô tỉnh cười, thấy khánh tử ở đàn kia cho hắn thổi nóng hầm hập cháo, nói, ngươi cấp bình thường phòng bệnh số 2 trường vị kia đưa điểm bữa sáng đi thôi, hắn khẳng định đói lả. Ta đã đưa đi, ai da, ngươi cũng không biết nói, người nọ thật là đáng thương. Một người đáng thương vô cùng, không ai quản hắn, đều đái trong quận các hộ. Sĩ ở đàn kia mắng nhà hắn thuộc thiếu đạo đức đâu. Ta đưa cơm sáng khi nói với hắn nói mấy câu, vừa muốn ra tới, nhà hắn người tới, nhưng cũng chỉ có hắn lão bà cùng hắn cha mẹ. Nhưng bọn họ tiến phòng bệnh, cũng không gặp hỏi một câu người bệnh liền bắt đầu vì như thế nào tỉnh tiền cãi nhau, kia ca cũng đủ thảm. Tô tỉnh trong lòng một đối lập. quả thực hạnh phúc đến muốn khóc. Hắn tuy rằng thân bị trọng thương gặp trước tội, nhưng này đó căn bản tính không được cái gì. Hắn có hảo lão bà có, thân ái người một nhà, nhiều có phúc khí a. Như vậy tưởng tượng, trên người đau đớn cảm giác tự hồ cũng nhẹ chút. Buổi sáng tô tĩnh vẫn lại dùng ống hút hút một chén cháo loãng, sau đó bắt đầu truyền dịch. Liền như vậy lẳng lặng nhìn dược một chọt một chọt mà đi xuống rất thật sự buồn. Khánh tử liền mở ra TV, nhưng Tô Tĩnh như vậy nằm bỏ căn bản vô pháp xem. Hồng Mai cùng Khánh tử liền đem Tô Tĩnh giường thúc đẩy một chút, sau đó đem cái bàn cùng TV nâng đến Tô Tĩnh có thể nhìn đến địa phương. Hồ sĩ tiến vào đổi dược khi thấy không cấm cười nói, đều thương thành như vậy còn có tâm tư xem TV nha. Tô Tĩnh thở dài, nhưng không, nếu không ta có khả năng điểm gì. Hồng Mai ngồi ở bên cạnh nói, chính là... Chẳng sợ ở bệnh viện, ta cũng không thể đem nhật tự quá đến khổ ba ba. Hồ sĩ ra tới cùng các đồng sự nói, số năm cao cấp phòng bệnh kia người nhà cũng thật lạc quan, chịu như vậy trọng thương ghé vào chỗ đó còn vô cùng cao hứng mà xem tivi, dân quê thật đúng là vô tâm không phổi. Một vị, đồng sự nói tiếp nói, dân quê sao liền vô tâm không phổi? Ngươi không gặp nhiều ít dân quê vào bệnh viện trừ bỏ cãi nhau vẫn là cãi nhau sao? Này cùng dân quê không gì quan hệ, cùng tiền có quan hệ, lại có một vị đồng sự nói tiếp, cùng tiền có quan hệ, cùng tâm thái cũng có quan hệ, tâm thái không tốt, lại có tiền ngộ việc này cũng là mặt ủ mày ê. Kia hai vị nghe xong thẳng gật đầu, người tồn tại phải có tiền, còn phải có cái hảo tâm thái. Này một tuần, vô luận đổi dược khi nhiều đau, hoặc là có bao nhiêu đói, hoặc là không thể nhúc nhích cỡ nào khó nhịn chịu. Tô tỉnh đều không trên một tiếng, ra vẻ thoải mái mà không có việc gì liền cười. Nếu hắn không có việc gì liền kêu đau, kêu đói, kêu phiền muộn, khẳng định sẽ ảnh hưởng hồng mai tâm tình, sẽ làm hồng mai đi theo sốt ruột. Hồng mai hầu hạ hắn như vậy tinh tế tỉ mỉ, đã đủ không dễ dàng, hắn sao nhẫn tâm làm hồng mai sốt ruột. Hắn như vậy biểu hiện đến vui tươi hớn hở, hồng mai tựa hồ đều mau đã quên hắn thân bị trọng thương. Giống như tới chỗ này ăn dưỡng. Bọn họ cứ như vậy cho nhau truyền lại lạc quan tinh thần, tâm tình hảo, thương cũng khôi phục đến mau. Một tuần sau, Tô tĩnh có thể bên trái nằm, đối Tô tĩnh tới nói, có thể thêm một cái tư thế, quả thực sản ngay người, như vậy có nước tiểu có thể lấy cái chai tiếp theo. Bởi vì đầy một tuần, Hồng Mai làm khánh tử về nhà đổi hỷ tử lại đây. Không nghĩ tới hỷ tử gần nhất, hắn còn đem hắn cha mẹ hòa thuận vui vẻ nhà. Nữ nữ cùng với Lý Quế Hoa, trần quý toàn cấp, mang đến. May mắn Tô Tĩnh hiện tại có thể bò có thể nằm nghiêng, nếu không hắn cha mẹ cùng nhạc phụ nhạc mẫu nhìn thật đến thương tâm chết. Hồng Mai cùng Tô Tĩnh, hỷ tử ba người phối hợp đến hảo, không đem thương tình chân thật tình huống để lộ ra tới. Hai bên trưởng bối đều cho rằng Tô Tĩnh chỉ có trên lưng ngoài thương, thậm chí không biết này ngoài thương cũng bị thương đặc biệt thâm. Phương Hà Hoa cùng Tô Bảo Quốc thấy lão đại có thể nói có thể cười, còn nằm nghiêng xem TV, cảm thấy cùng. Khánh tử hỷ tử về nhà nói không sai biệt lắm, bọn họ trong lòng không quá nhiều nửa cấp, chính là làm lão đại hảo hảo dưỡng thương, xưởng sự thành công đóng cùng đông tự ở chống, loạn không được. Trần Quý thấy luôn luôn cường tráng hữu lực thả bảo trì cao lớn uy phủ hình tượng con rể, thế nhưng ngã xuống, đau lòng đến nha một trận nhất mỏi. Tỉnh đại cái nha. tỉnh Rốt cuộc là ai chém ngươi, ngươi nói cho cha, cha đi sẽ sẽ hắn. Tô Tĩnh muốn cười, nhạc phụ tuổi một đống, còn rất có xã hội đen tinh thần. A, Tô Bảo Quốc nói, ông thông gia, kia trước người xấu chọn ban đêm xuống tay, lão đại không nhận ra người tới, ai? Trần Quý hỏi Tô Tĩnh, thật sự, Tô Tĩnh cũng không thể loại, vội nói, đương nhiên là sự thật, nếu không lấy ta này thân thủ. vừa ra viện sau chuẩn muốn đi ra ngoài đem hắn đánh đến răng rơi đầy đất. Trần Quý cật đầu kia nhưng thật ra ta con rể là ai? Giống nhau tên côn đồ nghe xong quả thực nghe tiếng sợ vỡ mật a. Bất quá theo ta thấy đám kia người khẳng định là hỗn xã hội. Đen tùy thời thân mang hung khí, bằng không căn bản không gây thương tổn ta con rể. Tô Tịnh đối nhạc phụ lau mắt mà nhìn, cha ngươi phân tích cùng ta tưởng không mưu mà hợp. Đám kia người chính là hổng xã hội đen, bình thường dân chúng ai đại buổi tối ra cửa sẽ đeo đao a Trần Quý cùng đại con rể nói chuyện phá lệ hợp ý, hàng huyên hảo một thời gian, Tô Tĩnh đột nhiên nhớ tới nhạc nhạc phạm sự. Nhạc nhạc, ngươi lại đây một chút. Nhạc nhạc chạy chậm lại đây vuốt hắn ba mặt nói, ba, ngươi gì? Thời điểm có thể xuất viện. Ơn, còn có ba cái cuối tuần đâu, ngươi cùng ta nói nói. ba bị thương đêm đó phòng cháy thuốc thuốc nhóm như thế nào tới nhà ta nhạc nhạc sợ tới mức đầu lưỡi duỗi ra vội vàng cúi đầu hồng mai lại đây kéo dài quá mặt nói khẳng định là ngươi bác nhất nhất chính đi ngươi ba không phải giáo ngươi không thể tùy tiện hồng mai còn chưa nói xong đâu nhạc nhạc chính mình cò cọ chạy đến góc tường đem thân mình hướng trên tường một dán chính mình diện bích tư quá gì ai dạy ngươi như vậy hồng mai hỏi lão sư giáo Lão sư nói, nếu ý thức được chính mình phạm vào sai liền diện vết tư quá, hảo hảo ngẫm lại chính mình làm sai sự, còn phải hảo hảo ngẫm lại về sau muốn tránh cho làm ra này đó sai sự. Trần Quý nhìn cười to, ta này đại cháu ngoại nói được một bộ một bộ, trường bản lĩnh. Hồng Mai hừ hừ, cha, ja, hắn đây là đang trốn tránh bị đánh đâu. Tô tĩnh cảm thấy Hồng Mai nói đúng, bọn họ nhi tử hai người bọn họ so với ai khác đều hiểu biết, tiểu tử. Này nhưng sẽ xem trường hợp, hắn đều mặc tránh tư quá, làm trò nhiều người như vậy mặc, hơn nữa là ở bệnh viện, tổng không thể đem hắn kéo qua tới đòn hiểm một đốn đi. Tô tĩnh trong lòng nghĩ kỹ rồi, chờ ra viện, hắn đến hảo hảo quảng giáo nhạt nhạt, không thể chỉ lo làm sự nghiệp, nếu không hài tử lại lớn lên một chút tưởng quảng đều quản không được. Buổi chiều, nhạt nhạt cùng nữ nữ muốn đi theo gia gia nải nải, ông ngoại bà ngoại cùng nhau ngồi xe về nhà. Ra phòng bệnh môn khi nhạt nhạt đột nhiên xoay người chạy vào Đối hắn ba nói Ba, ngươi hảo hảo dưỡng thương Chờ ngươi xuất viện về nhà Ta tới bảo hộ ngươi Tô Tĩnh nửa dương miệng Thế nhưng không nói gì Chương 149 kế tiếp ba cái cuối tuần Thân thích nhóm thay phiên tới xem tô Tĩnh, Tiêu yến cùng quế chi tự nhiên cũng đi theo cùng nhau đã tới Ngay cả đỉnh bụng to tịch mai cùng tú mai cũng đều tới Có hồng mai tỉ mỉ chiếu cố, tâm thái cũng phóng đến đủ nhẹ nhàng, Tô Tĩnh thương khôi phục thật sự mau. Ở bệnh viện đãi đủ, rồi 26 thiên, Tô Tĩnh có thể ngồi dậy, cũng có thể xuống đất đi đường, bác sĩ liền đồng ý hắn xuất viện. Một hồi về đến nhà, trong thôn các gia các hộ đều sách theo trứng gà đến thăm Tô Tĩnh, chỉ có song tử cùng có tử hai nhà không ai tới. Đại gia cũng không cảm thấy nhiều kỳ quái. rốt cuộc song tử huynh đệ hai nhà cùng tô tĩnh gia có xích mích cảm thấy không có tới cũng thực bình thường cũng chưa hướng nơi khác tưởng đại gia cũng biết mỏ đồng ca phủ thính nơi đó sòng bạc bị cảnh sát bưng nhưng cũng chưa nghĩ đến là tô tĩnh cự báo tô tĩnh thấy mọi người đều không hướng trên người hắn tưởng hắn cùng hồng mai cũng không có khả năng chủ động nói ra đi đến nỗi tô tĩnh là bị song tử tìm này sau lưng đại ca đám kia tay đấm chém sự Cũng chỉ có Tô tĩnh chính mình một người đã biết. Hắn không nói cho Hồng Mai, là không nghĩ Hồng Mai cùng xong tử hai anh em lão bà phát sinh xung đột, việc này hắn tưởng chính mình giải quyết. Sưởng hết hãy còn tính thuận lợi, thành công đóng cùng đông. Tử hai chóng, sống cũng chưa chậm trễ làm, chính là có một số việc đến từ Tô tĩnh cùng Hồng Mai về nhà tới mới có thể làm quyết định. Tuy rằng xuất viện, nhưng Tô tĩnh còn phải ở nhà tỉnh dưỡng. cũng không thể ra ngoài chạy loạn hồng mai đi ra ngoài tìm lâm thời công nhân tô tĩnh ở nhà đánh mấy cái điện thoại làm lý quan lễ cùng một ít người quen hỗ trợ tìm một tuần tả hữu nhưng thủ liền không sai biệt lắm tìm đủ tới rồi nông lịch tháng 6 sơ tô tĩnh thân thể trạng huống cũng không tệ lắm bắt đầu vội chăng đi lên bởi vì đào tới rồi thu hoạch mùa quả nho tiếng vào năm thứ hai cũng có không ít trái cây dứa hạ quả cũng thành thục Bán hoa quả tươi, làm nước trái cây, làm đồ hộp, tuy rằng bận rộn, nhưng hết thảy đều ở thuận lợi tiến hành, không có chút nào hỗn loạn. Bởi vì lúc này là nghỉ hè, có không ít học sinh trung học cao trung sinh, cũng nghĩ đến làm chút linh hoạt tránh điểm khoản thu nhập thêm. Hồng mai cũng cho bọn họ cơ hội, khó sống không dám cho bọn hắn làm, nhưng trích trái cây có thể. Ngay cả hồng mai tiểu đề đề đông đông cũng lại đây hỗ trợ. Hắn ghi danh thành phố sư phạm trường học, mấy ngày hôm trước đã kiểm tra sức khỏe qua, phỏng dừng quá một đoạn thời gian liền hảo thu được thư thông báo nhập học. Đồng đồng giúp đỡ hắn đại tỷ cùng nhau nhớ số, ghi sổ, viết tự ra dán ra hình. Hồng Mai nhìn rất vừa lòng, này tự viết đến không tồi, thật là có điểm đương lão sư bồi dáng, trướng cũng nhớ rõ hảo. Nhà ta muốn ra cái lão sư, cha mẹ khẳng định đi theo. Cao hứng đi. Đông đông lắc đầu nói, cha mẹ nhưng không đại tỷ cao hứng, còn không phải người trong thôn lão nói đương lão sư không tiền đồ, tiền lương thấp tiệm không ra lão bà, cha mẹ liền nghe vào trong lòng. Tiền lương tuy không cao, nhưng không đến mức ăn không đủ no đi, ta chí hướng lại không phải tránh đồng tiền lớn, nghèo liền nghèo điểm bái. Hồng Mai nhìn nhìn tiểu đệ đệ kia trương còn tính non nớt mặt, chê cười nói, cha mẹ chủ yếu là lo lắng ngươi tiệm không ra lão bà. Đông đông đỏ Mặt nói, ta không cần lão bà. Hồng Mai vèo cười, hảo đi, ta liền chờ coi, xem ngươi về sau muốn hay không lão bà. Chữa trưa ăn cơm xong, sưởng người đều ở nghỉ ngơi, Hồng Mai cùng Tô Tịnh ở trong điện thoại liên hệ xe vận tải, Tô Sương Thịnh lại đây. Sương Thịnh, ngươi sao có rảnh lại đây, Tú Mai thân mình còn hảo đi. Hồng Mai hỏi, Tô Sương Thịnh ngồi xuống nói, Tú Mai thân mình còn hành, nàng luôn luôn so ngươi cùng tịch Mai chắc nịch. Không gì phản ứng, Tú Mai làm ta lại đây nói, muốn, hay không cấp quân quân cùng ráng màu chật dây. Ráng màu đi, ta cùng Tú Mai đều nhìn ra, nàng đối quân quân có điểm ý tứ. Nói thật, lấy ráng màu kia tính tình, ta còn tưởng rằng chúng ta toàn bộ huyện không có nàng có thể nhìn trúng người đâu, không nghĩ tới nàng nhìn trúng quân quân. Hồng Mai sớm nghe Ngọc Trân nói qua ráng màu đối quân quân có ý tứ, nhưng quân quân ý tưởng, nàng thật đúng là không biết. Tô Tĩnh vừa nghe lời nói việc này liền hưng phấn, oa, lại có thân càng thêm thân chuyện. Tốt. Tô Thương Thịnh có chút xấu hổ mà nói, ta liền ráng màu này một cái muội tử, từ nhỏ đến lớn ăn không ít khổ, ta cái này đương ca cũng không nghĩ ủy khuất nàng, nàng là đối quân quân có ý tứ, nhưng quân quân tâm sao tưởng, ta còn không biết đâu. Tú Mai tùy tiện, nói quân quân khẳng định cũng thích ráng màu, các ngươi cũng biết Tú Mai kia tính tình. Nếu là quân quân nói không thích rắn màu, nàng khẳng định sẽ mắng to quân quân, như vậy quân quân nào dám lại ở nhà ta trụ. Cho nên ta muốn cho các ngươi hỏi một chút quân quân, đương nhiên cần thiết là quân quân thiệt tình lời nói mới được. Quân quân nếu là không cái kia ý tứ, ta hảo cấp rắn màu khác tìm nhà chồng. Hồng Mai gật đầu, "Hảo, ta hỏi một chút, nếu quân quân tâm có rắn màu, liền đem việc này cấp định ra tới." Sáng màu tuổi không nhỏ, định ra tới ngươi cũng hảo yên tâm. Tới rồi buổi tối, hồng mai làm đông đông đi cửa hiệu cắt tóc kêu hắn ca sớm một chút trở về. Tô tỉnh thân thể càng ngày càng tốt, còn chuẩn bị ăn. Khuya đau, đầu phẩm, chụp chưa chuột cùng một đại bàng từ nhạt nhạt bắt tới tôm hùm. Quân quân thấy đại tỷ phu làm tốt ăn chờ hắn, có chút ngượng ngùng. Đại tỷ phu, nên chờ ta tới làm mới là, ngươi thương mới hảo, ta còn ăn ngươi làm, ta. Tô tỉnh một tay đem hắn lôi kéo ngồi xuống. Ngươi ăn ngươi, phế gì lời nói, cùng đại tỷ phu khách khí gì? Ngươi nhìn, Đông Đông ăn đến nhiều vui vẻ. Đông Đông ngồi ở bên cạnh cười ngây ngô. Ca, ta ăn no, đến đi cấp nhạc nhạc cùng nữu nữu kể chuyện xưa. Ngươi bồi đại tỷ cùng đại tỷ phu từ từ ăn. Đông Đông đứng dậy đi rồi, Hồng Mai cấp nữ nữu tắm rồi liền tới đây ngồi xuống. nhìn lên đối diện đại đệ đệ phát hiện hắn thật đúng là càng ngày càng soái khí hơn nữa nghiễm nhiên là cái đoàn người tử bồ gián, không hề là nàng trong mắt tiểu hài tử quân quân lục hảo một con tôm hùm phóng tới hồng mai trong chén đại tỷ người ăn hồng mai vui mừng mà nói nha quân quân càng ngày càng hiểu chuyện khi còn nhỏ ngươi cùng đông đông nhưng chọc người ngại ăn cái gì chỉ lo chính mình nhưng không nghĩ cách tỷ tỷ đúng không Quân Quân cười nói, khi cha có hay không tấu ta cùng đông đông. Nhưng không tấu sao, hai người các ngươi ai tấu thiếu a? Hồng Mai nói chuyện khi dùng chân đá đá Tô Tĩnh. Tô Tĩnh lập tức lĩnh hội Hồng Mai ý tứ, ra vẻ thực tùy ý hỏi một câu. Quân Quân, ngươi lớn lên như vậy, xóa khí khẳng định có không ít tiểu cô nương vây quanh ngươi chuyển đi. Quân Quân sắc mặt ửng đỏ, mỏ đồng nào có nhiều ít tiểu cô. nương cũng liền một ít xưởng lãnh đạo bọn nhỏ thường xuyên lại đây chơi hồng mai sửng sốt xưởng lãnh đạo bọn nhỏ có cùng ngươi không sai biệt lắm tiểu cô nương sao quân quân cúi đầu nói có mấy cái đi tô tĩnh thanh thanh giọng nói ngươi sẽ không nhìn trúng cái nào đi quân quân thân mình cứng đờ ngẩng đầu nhìn hắn đại tỷ phu xấu hổ mà cười cười ta ta nào có ngươi đừng ngượng ngùng a nếu là ngươi có yêu thích tiểu cô nương Đại tỷ phu thấy ngươi đi làm mai, nói chậm đã bị người khác đoạt đi. Tô Tỉnh Bộ quân quân nói đâu, hắn cũng không tin quân quân không phun chân ngôn. Quân quân thật đúng là do dự một chút, bất quá thực mau liền ra vẻ thoải mái mà nói, đại tỷ phu thật có thể nói giỡn, mấy ngày hôm trước ta vừa mới quá 18 tuổi sinh nhật, như vậy tiểu nhân tụi nói cái gì môi. Ngươi là nam nhân, sớm mấy năm vạn mấy năm xác thật không có việc gì. Nhưng người ta tiểu cô nương không giống nhau, 16-7 liền hảo thuyết nhân gia, giống nhau mười được đến. Nhà trai ra đi, sớm xuống tay vì cường sao. Quân quân thân mình lại là cứng đờ, bỗng nhiên lại nói, không vội không vội, về sao lại nói? Đại tỷ phu, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Ta mới 18, ngươi liền vội vã muốn ta kết hôn. Hồng mai không ngốc, tầm quân quân biểu hiện cùng với lời hắn nói. nàng cảm giác được quân quân tâm khả năng thực sự có thích người hơn nữa không phải ráng màu nếu là ráng màu ráng màu đều 18, hắn không có khả năng còn nói không nóng nảy tô tĩnh còn không có hồi quân quân nói hồng mai liền cướp nói không phải ngươi đại tỷ phu vội vã muốn ngươi kết hôn mà là hai chúng ta biết có một vị cô nương rất thích hợp ngươi nàng cùng ngươi không sai việc lắm đại tuổi này cũng nên đính hôn cho nên mới tìm ngươi tới hỏi một chút Quân quân tò mò, nhà ai cô nương, ta nhận thức không? Tô tỉnh vội hỏi, ngươi cảm thấy hứng thú. Quân quân vội vàng lắc đầu, ta, ta không có hứng thú, các ngươi có thể nhìn trúng khẳng định là hảo cô nương, nhưng, các ngươi nhưng đừng hạt đáp tuyến, chậm trễ nhân gia hảo cô nương. Các ngươi đừng vì ta sự nhọc lòng, huống chi cũng không tới nên nhọc lòng tuổi tác nha, quá mấy năm lại nói. Hồng mai cùng tô tỉnh nhìn nhau liếc mắt một cái. Minh Bạch quân quân đối rắn màu thật sự không thú vị. Hắn nếu là đối rắn màu cố ý cũng nên đề đính hôn sự, không có khả năng còn nói quá mấy năm. Hồng Mai cùng Tô Tĩnh trong lòng đều rất vì rắn màu đáng tiếc, nhưng việc này lại không thể cưỡng cầu. Quân quân, nếu ngươi cử hiệu các tóc thường xuyên có tiểu cô nương qua đi chơi, nếu thực sự có hợp ý, ngươi cũng không thể rằng bậy, đến trước làm cha mẹ hoặc là ta và ngươi đại tỷ phu trước hiểu biết hiểu biết. Nếu là cảm thấy các ngươi thích hợp, sẽ vì ngươi đi cầu hôn. Quân quân thần tình có chút khác thường, gật đầu nga một tiếng. Quân quân đi rồi, Hồng Mai có chút lo lắng, yên lặng ăn đậu phộng. Hồng Mai, ta nghĩ cách cấp sáng màu tìm hảo nhân gia, ngươi đừng có cấp. Hồng Mai lắc đầu, ngươi không hiểu nữ hài tử tâm, sáng màu trong lòng có quân quân, ngươi cảm thấy nàng sẽ tùy tiện tiếp thu ngươi giới thiệu người. Tô Tĩnh nghĩ đến ráng màu ngày thường kia tính tình, cũng cảm thấy việc này thật đúng là rất khó. Xem ra, ráng màu phải thương tâm. Hồng Mai buông chiếc đũa nói, ta xem đâu chỉ ráng màu thương tâm, quân quân tâm cũng có việc. tám phần cùng cái gì sưởng lãnh đạo nữ nhi có liên lụy. Quân quân là một cái nông thôn gia hài tử, chẳng qua học cái cắt tóc tay nghệ, người nói hắn, có thể phàn được với lãnh đạo gia nữ nhi. Tô tỉnh cũng buông xuống chiếc đũa, nói, ngày nào đó ta đi cửa hiệu cắt tóc nhìn nhìn. Vẫn là ta đi thôi, ta so ngươi cẩn thận. Này một chút quân quân phải về nhị tỷ gia ngủ, không nghĩ tới ở bờ sông đụng tới một cái bóng đen, sợ tới mức hắn hướng bên cạnh nhảy dựng. Nha, là ai? Ta, ráng màu. Quân quân để sát vào vừa thấy, chỉ thấy ráng màu ngồi ở một cục đá thượng, còn nhằm chán mà hướng trong sông ném đá. Sáng màu ngươi đại buổi tối sau ngồi, ở chỗ này, chờ ngươi nha, quân quân có chút mơ hồ, ngồi xuống bồi nàng, chờ ta làm gì, có việc, có việc không thể ở trong tiệm nói sao, cũng có thể ở nhà ngươi nói nha, này đại buổi tối ngươi không sợ, từ nhỏ đến lớn sinh hoạt ở cái này địa phương, có gì sợ quá, nhưng thật ra ngươi, cùng trong xưởng một tay nữ nhi dây dưa không sợ nhà nàng trường coi thường ngươi. Quân quân sắc mặt tức khắc đỏ lên, chẳng qua ban đêm vô pháp nhìn thấy. Ngươi là nói ta cùng kiều lôi. Ta cùng nàng, cũng. Không có dây chưa gì, nàng chính là thích tới làm tóc mà thôi. Đừng gạt ta, nàng thích ngươi, ngươi cũng không cự tuyệt không phải. Nhưng ta tưởng nói cho ngươi, ngươi cùng nàng đi không đến cùng nhau. Qua nghĩ hè, nàng liền phải cùng nàng mụ mụ hồi Bắc Kinh đi, ngươi cùng nàng về sau muốn gặp một mặt đều khó. Mặt khác, nghe nói, xưởng trưởng cùng ngư đại cháu ngoại ra nhạc nhạc tứ thẩm đi được tương đối cần. Gì? Nhạc nhạc tứ thẩm cùng, cùng xưởng trưởng. Sao có thể đâu, nhạc nhạc tứ. Thẩm mỗi ngày ở trong tiệm vội vàng, xưởng trưởng lại là cái người bận rộn, hai người bọn họ sao có thể. Hướng chi đều là có da có thất người. Sáng màu lại hướng trong sông ném một cái đá, hừ cười một chút, việc này chúng ta nào rõ ràng. Phó sưởng trưởng không phải thường tới trong tiệm tìm Ngọc Trân tỷ sao, ta nghe hắn nói, hắn nói sưởng trưởng thường xuyên sấn quài bán quà phật thanh nhàn khi đi nhạt nhạc, tứ thẩm trong tiệm chơi, người nói một cái đại sưởng trưởng không có việc gì đi một. Cái quài bán quà phật làm gì? Nếu việc này thật sự có phổ, chỉ bằng như vậy hỗn loạn quan hệ, ngươi cùng Kiều Lôi có thể hấp dẫn. Quân quân không lời nào để nói, chẳng sợ không như vậy phức tạp quan hệ. Hắn cũng cảm thấy hắn cùng kiều lôi không có khả năng, cho nên hắn mới cùng hắn đại tỷ phu nói qua mấy năm, có lẽ lúc ấy hắn có thể tỉnh hạ tâm tới thân cận đi. Quân quân tham một trận khí, đột nhiên nói, sáng màu, ngươi có 18 đi, cũng nên tìm cái nhà chồng. Sáng màu đột nhiên đứng dậy, ta không tìm, ta phải cho tẩu tử mang hài tử. Sáng màu không cho quân quân xem nặng mặt, lập tức hướng gia phương hướng đi đến, quân quân theo sau. Tứ Mai thấy bọn họ hai cùng nhau về nhà, cao hứng mà nói, hai người các ngươi đi ra ngoài chơi. Sáng màu đạm nhiên mà nói, không có, có đường thượng đụng tới. Tứ Mai thấy bọn họ hai, trên mặt hoàn toàn không có yêu đương cái loại này tiểu ngọt ngào, có chút thất vọng. Lúc này đã buổi tối 9 giờ nhiều, tiêu yến quầy bán quà vặt cũng muốn đóng cửa, từ cùng quế chi đánh quá một trận. Cũng đáp ứng mỗi tháng cấp quế chi 200 lúc sau, Tiếu Yến an tâm rất nhiều. Này một tháng cẩn thận xử lý cửa hàng, xin ý thực ổn định, mỗi ngày đều tiến trướng không ít. Nàng đang muốn đóng cửa đâu? Xưởng trưởng tới. Nha, xưởng trưởng, cái này điểm ngày sau còn tới? Xưởng trưởng nhìn lên thấy Tiếu Yến khi trương kiều Tiếu khuôn mặt nhỏ, tâm tình liền rất tốt. Cùng lão bà cãi nhau, khuê nữ cũng không nghe lời nói, lại đây giải sầu sao? Tiếu Yến. Lại đem cửa hàng mở ra, thịnh hắn đi vào, còn đảo thượng trà nóng. Ngài gia phu nhân cùng thiên kim cũng liền ở chỗ này đại mấy tháng, nghỉ hè quá xong muốn đi, ngươi cùng các nạn sinh gì khí, người một nhà thật vất vả đoàn viên, không nên hòa hòa khí khí sao? Sưởng trượng giá chân bắt déo, uống tiểu trà, cảm giác thập phần thoải mái, cảm khái nói, nếu là lão bà của ta có ngươi như vậy thông tình đạt lý thì tốt rồi. Nàng nữ nhân này, hừ, vĩnh viễn không cái thỏa mãn, lại không hiểu đạo lý. Đối nhân sự thế, ăn ta uống ta dùng ta, trả lại cho ta sắc mặt xem, ai nguyện xem nào. Ngài một cái đại sưởng trưởng, ai dám cho ngài sắc mặt xem, ngài không phải là hiểu lầm ngài gia phu nhân đi. Xưởng trưởng xua xua tay, ta không đề cập tới nàng, đề nàng liền phiền. Đúng rồi, nghe nói ngươi trong tiệm sinh ý phá lệ hảo, có phải hay không có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Tiêu Yến gật đầu, nhưng không, vội gặp thời chờ người tể người, nhàn thời điểm ta một người uống trà cắn hạt, dư, như vậy, nghỉ hè qua đi, ta làm nhà ta bảo mẫu lại đây trước trước ngươi, cũng liền giữa trưa hai cái điểm cùng buổi tối 5 giờ đến 8 giờ nhất vội đúng không, ta làm nàng mỗi ngày tới trước năm cái giờ, không cần ngươi cấp tiền lương. Tiêu Yến chật mình, này, như vậy được chứ, như thế nào không tốt? Nghỉ hè qua đi, lão bà của ta cùng khuê nữ đều hồi Bắc Kinh đi, bảo mẫu ở nhà ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm nàng nhiều lại đây làm chút sống bái, sao có thể lấy không như vậy nhiều tiền? Lương, Tiêu Yến một cao hứng, chạy nhanh lại để thượng một bao hảo yên. Xưởng trưởng lại lấy ra một trăm phóng tới Tiêu Yến trong tay, yên ta thu, nhưng tiền không thể không phó. Nha, này, Tiêu Yến chạy nhanh đi tìm tiền lẻ. Một gói thuốc lá tổng không thể thu nhân da 100 đi. Tiêu Yến lấy tới tiền lẻ cấp xưởng trưởng, xưởng trưởng nơi nào chịu muốn, hai người liền lôi kéo lên. Trùng hợp lúc này phúc tử lại đây, hôm nay tăng ca, cái này điểm mới tan tầm, hắn lại đây tưởng mô điểm đồ. Phật, không nghĩ tới vừa vào cửa liền thấy Tiêu Yến cùng xưởng trưởng lôi lôi kéo kéo, hắn một chân đã rạ bước tiến lên tới, liền xấu hổ mà đứng ở chỗ đó. Không biết là nên đi ra ngoài, hay là nên tiếp tục tiến vào. Tiêu Yến chạy nhanh rút ra tay nói, nhị ca, ngươi tăng ca nha. Ân. phúc tử đành phải vào được, xưởng trưởng cũng ở chỗ này nha. xưởng trưởng đỏ mặt đứng dậy, ta tới mua bao yên, từ phút ngươi lại tăng ca, vất vả ngươi. Không vất vả, không vất vả, xưởng trưởng hảo tẩu. Cách thiên buổi tối, lại là 9 giờ nhiều. Tiêu Yến đem hóa sữa sang lại rõ ràng. Đang chuẩn bị đóng cửa, sưởng trưởng lại tới nữa. Chim án nha, ngươi nơi này có hay không rượu ngon, bình nhỏ cái loại này, ta tưởng uống thượng mấy khẩu. Sưởng trưởng nói, tiêu yến nghe có chút mặt đỏ, sưởng trưởng sao cũng kêu nàng chim án, ngày hôm qua vẫn là kêu tiêu yến nật. Tiêu yến chạy nhanh tìm ra trong tiệm tốt nhất rượu cho hắn mở ra, sưởng trưởng, ngươi tưởng uống rượu như thế nào không đi ca phủ thính, chẳng sợ đi nhà ăn phòng cũng hảo à. Tới ta này quầy bán quà phạt uống có ý gì? Sưởng trưởng nhấp một ngụm tiểu rượu, nói, ngươi lời này đã có thể không đúng rồi, tới ngươi nơi này là ta nhất thả lỏng lúc. Chính là, ngươi nơi này địa phương quá tiểu, ta nhưng thật ra biết có một cái hảo địa phương, nếu không ngươi bồi ta một khối đi chỗ đó uống thượng mấy khẩu. Tiêu Yến ngay ngẩn cả người, bồi sưởng trưởng đi uống rượu. Tiêu Yến không biết nên đồng ý hay là nên cự tuyệt, lại thấy một cái. Quen thuộc bóng người lại đây. Đại tẩu người như thế nào tới chỗ này? Hồng Mai đi cửa hiệu cắt tóc từ Ngọc Trân, chỗ đó nghe nói một chút về quân quân cùng Kiều Lôi Sự, liền thuận tiện lại đây tìm Tiếu Yến, suy nghĩ Tiếu Yến khẳng định cũng biết một ít, chị em dâu hai cũng hảo đi chung cùng nhau trở về, mặt khác nàng cũng muốn hiểu biết càng nhiều về Kiều Lôi Sự. Không nghĩ tới vừa tiến đến thế, nhưng thấy một người nam nhân ở Tiếu Yến trong tiệm uống tiểu rượu, này thật đúng là kỳ quái, đây là quầy bán quà vặt, lại không phải tiệm cơm hoặc quán ba, sao chạy nơi này tới uống rượu. chim án, ta cảm thấy ngươi hảo đóng cửa liền tới đây tìm ngươi, thuận tiện cùng ngươi đi chung về nhà đâu, không nghĩ tới ngươi nơi này còn có uống rượu khách nhân. Tiếu Yến đành phải đỏ mặt giới thiệu nói, sưởng trưởng, đây là nhà ta đại tổ. Sưởng trưởng nhưng không cái sắc mặt tốt, vốn là tưởng ước tiêu yến cùng nhau uống rượu đi, lại bị hồng mai cấp trộm lẫn. Sưởng trưởng chỉ là triều hồng mai, cực cực đầu, sau đó cầm rượu ra cửa, vừa đi vừa nói chuyện, này mùi rượu nhi không tồi, hẳn là thật sự. Hồng mai nhỏ giọng cười nói, cái này xưởng trưởng rất có ý tứ, tới ngươi trong tiệm mua rượu, còn lo lắng là chả muốn khai bình thi uống. Tiêu yến xấu hổ mà cười cười, còn... Thật đúng là rất có ý tứ. Hồng Mai đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn là xưởng trưởng, Kiều lôi gia, Tiêu Yến gật đầu, đúng rồi, làm sao vậy? Chương 150 Hồng Mai cùng Tiêu Yến một đường vừa đi vừa lưu, đi chung về nhà. Tiêu Yến đối cái này Kiều xưởng trưởng gia tình huống tuy rằng biết được nhiều một ít, nhưng cũng chỉ là chút mặt ngoài. Cái này xưởng trưởng trước kia ở Bắc Kinh Quảng một cái quốc doanh mỏ đồng, bởi vì Trấn Vân Kiều bên này mỏ đồng lượng đại, mấy chục thượng trăm năm khả năng đều khai thác không xong, tương lai sẽ là quốc gia cấp xí nghiệp lớn, cho nên quốc gia bộ môn lãnh đạo hỏi cái này, Kiều xưởng trưởng hay không nguyện ý lại đây nhậm chức, Kiều xưởng trưởng vui vẻ đáp ứng rồi. Không, nghĩ tới đi vào bên này, hắn mới phát hiện nơi này sinh hoạt quả thực quá buồn tẻ không thú vị. Hắn lão bà cùng nữ nhi năm trước tới trụ một tháng liền đi rồi, lưu hắn một người ở chỗ này quá. Năm nay tháng 5, kiều xưởng trưởng ăn sinh nhật, hắn lão bà cùng nữ nhi liền tới đây, tính toán quá xong nghỉ hè liền đi. Nơi này thật sự không ý gì, ca phụ thính cũng là lộ ra nồng đậm nông thôn phong, hắn nữ nhi kiều lôi không có khả năng tiến ca phụ thính chơi, không có việc gì liền tiến cửa hiệu cắt tóc, lộng lộng tóc. Tiêu Yến liền biết nhiều thế này, cái khác một mực không biết. Bất quá Tiêu Yến nói, cái này kiều sưởng trưởng trong nhà đặc biệt có tiền, ở Bắc Kinh cũng rất có nhân mạch, nếu quân quân thật sự có thể cùng kiều lôi đi đến cùng nhau, đời này đều không cần phấn đấu. Hồng Mai nghe xong thẳng lắc đầu, ngươi nha, tưởng sự tình quá đơn giản, kiều sưởng trưởng có thể xem trọng quân quân. Chẳng sợ vạn nhất hắn đồng ý, cũng là làm quân quân đi ở rể, ta nhà mẹ để có thể đồng ý. quân quân chính mình cũng không vui tiêu yến nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là vậy ngươi đến cùng quân quân hảo hảo nói một câu nếu là hãm thâm thật chạy tới đi ở rễ đã có thể thảm kỳ thật sự tình cũng đơn giản cái này kiều lôi mới 17 tuổi cao trung không đọc xong liền bỏ học nàng tuổi còn nhỏ thấy quân quân như vậy xóa khí tiểu tự khó tránh khỏi cảm thấy hứng thú quân quân thấy nàng đáng yêu cũng sẽ trang điểm quỷ linh tinh quái cũng rất thích nàng nhưng người ta là Bắc Kinh cô nương căn bản không thói quen nơi này sinh hoạt hơn nữa trong nhà đã cho nàng ở Bắc Kinh an bài bát sát công tác nàng đãi một thời gian muốn đi Quân Quân tâm biết cùng nàng không cái kết quả cho nên cần nhất có chút rầu rĩ không vui cái này Kiều Lôi chỉ lo trước mắt vui vẻ liền quá xong nghĩ hệ lúc sau nàng cùng Quân Quân nên như thế nào tiếp tục cũng chưa cẩn thận nghĩ tới càng đừng nói suy xét cái gì tương lai Hồng Mai trở về cùng Tô Tĩnh nói việc này, Tô Tĩnh cảm thấy việc này đảo không dị nan, giải quyết. Hồng Mai ngươi đừng có gấp sao, hai người bọn họ tuổi còn nhỏ, nhận thức cũng không lâu, còn chưa tới cái loại này muốn chết muốn sống nông nổi. Như vậy, chờ chúng ta sưởng vội quá trong khoảng thời gian này, chúng ta toàn gia đi ra ngoài chơi, mang lên quân quân, hắn cùng cái kia kiều, kiều cái gì lôi thời gian dài không thấy mặt, cũng liền pha nhạc. Nghỉ hè một quá xong, nhưng cha cô nương muốn đi, khi đó chúng ta cùng quân quân có lẽ chơi còn không có về nhà tới đâu, bọn họ. Liền từ biệt cũng chưa cơ hội, liền không giải quyết được gì. Nha, người bỏ được phí thời gian đi ra ngoài chơi một chuyến. Hồng Mai thật đúng là rất kinh ngạc, sưởng việc nhiều, sự nghiệp mới vừa khởi bước, nàng cho rằng Tô Tịnh mấy năm nay nội cũng chưa quyết định này. Tô tĩnh nhìn thấy Hồng Mai trên mặt tiểu hưng phấn. Không cấm nhạc ai lên, nhìn, vừa nghe nói đi ra ngoài chơi ngươi liền tới kính. Còn nhớ rõ năm đó ta hứa hẹn sao, có tiền nhất định phải mang ngươi đi ra ngoài chơi, hảo. Hảo thưởng thức chúng ta quốc gia rất tốt phong cảnh. ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, hài tử đều sinh hai cái, ở bệnh viện còn không chê chơ không chê xuống không chê mệt chiếu cố ta lâu như vậy, ta này trong lòng, hồng mai nít một phen hắn mặt nói. Chúng ta lão phu lão thê, này đó không đều là ta nên làm sao. Nào có cái gì hẳn là không nên, bằng gì ngươi nên sinh hài tử chịu khổ, còn sinh hai cái, vì trốn tránh sinh nữ nữ, thiếu chút nữa chạy hỏng rồi bụng, ở bệnh viện càng là làm khó. Ngươi, này đó là ngươi đối ta tình cảm, mà không phải ngươi hẳn là phải làm. Hồng Mai nhấp miệng cười, bị tô tĩnh nói như vậy, nàng còn có chút ngượng ngùng đâu, trên mặt phi hai mảnh đỏ ửng. Cảm giác Tô Tĩnh lời này nói được giống cái người làm công tác văn hóa. Tô Tĩnh lại nói, hiện tại ta có tiền không ra chơi, chờ gì thời điểm a hai ta kết hôn đều bảy năm nhiều, ngươi đi theo ta còn không có ra quá tỉnh đâu. Hồng Mai ức chế không được hưng phấn, sốt ruột hỏi, kia chúng ta đi chỗ nào? Chơi nha! Đi Bắc Kinh đi Thượng Hải, còn muốn đi, vân nam. Phóc! Hồng Mai buồn cười, người nha, một bộ bọc phát phú bộ dáng. Vốn dĩ chính là bộc pháp phú nha Tô tĩnh phóng thấp giọng ông nói Mười mấy ngày nay nhà ta liền thu hơn hai vạn tiền hàng Tới rồi cuối năm Ta phỏng chừng này một chỉnh năm có thể phá năm vạn Ha ha Hồng mai đôi tay vỗ vỗ tô tĩnh mặt Nhìn ngươi này đắc ý chạng Có tiền cũng không thể quá mức khoe khoang Ngươi yên tâm Ta làm sao khoe khoang Ta điệu Thấp đâu. Hồng mai đối tô tỉnh nhưng thật ra rất yên tâm Hắn không phải cái loại này có tiền liền đến chỗ khoe khoang người, càng không phải có tiền liền đồi bại sàng bậy người. Lại vội một tháng, sự nhất vội thời điểm rốt cuộc thuận lợi vượt qua, Hồng Mai cùng Tô Tĩnh cũng chuẩn bị tốt muốn ra xa nhà du ngoạn, tính toán đi trước Thượng Hải cùng Bắc Kinh nhìn xem thành phố lớn, cảm thụ một chút thành thị phồn hoa, sau đó về nhà nghỉ một tuần, lại đi Vân Nam, nhìn một cái biên thành lệ. Cảnh Quân quân đem chính mình muốn đi ra ngoài chơi sự nói cho Kiều Lôi. Kiều Lôi là vị cái cao cha bạch đáng yêu lại nghịch ngợm cô nương, nàng nghe quân quân nói muốn đi ra ngoài chơi, vội nói, ta và các ngươi một khối được không? Ở một bên quét rác ráng màu thân mình cứng đờ, ngẩng đầu nhìn nhìn quân quân, nàng hy vọng quân quân lắc đầu. Quả nhiên, quân quân lắc đầu, nói, này nhưng không tốt, ta đại tỷ không quen biết ngươi, cũng không mời ngươi cùng đi, ngươi đi không tốt lắm đâu. Vốn dĩ, đi ra ngoài chơi là vì thả lỏng, nếu là làm đến mọi người đều xấu hổ liền không hảo. Kiều Lôi lại nói, hiện tại là không quen biết, gặp mặt không phải nhận thức. Ngọc Trân ở đàn kia lạnh lùng cười, nói, Kiều Lôi nha, nhân gia là người một nhà du lịch, lại không phải bằng hữu tụ hội, người muốn gia nhập lấy cái gì thân phận. Kiều Lôi sửng sốt ta, nàng tưởng nói nàng có thể làm quân quân bạn gái, nhưng chung quy là tiểu cô nương sẽ thẹn thùng. không mặt mũi nói ra sáng màu thật đúng là sợ nàng nói ra nếu quân quân cũng tiếp nhận rồi việc này liền không hảo thu thập sáng màu cúi đầu biên quét rác biên nói kiều lôi còn có hơn nửa tháng ngươi liền phải cùng mẹ ngươi hồi bắc kinh đi quân quân hắn đi ra ngoài chơi còn không biết bao lâu mới có thể trở về chẳng lẽ ngươi làm mẹ ngươi một người trở về mẹ ngươi hẳn là cũng sẽ không đồng ý ngươi cùng không thân người đi ra ngoài chơi kiều lôi cắn cắn môi Ta trở về hỏi một chút ta mẹ. Nàng nói xong liền chạy. Ngọc Trân, thấy nàng kia hấp tấp bộ dáng nhịn không được khanh khách cười không ngừng. Cái này kiều lôi, quân quân căn bản không đáp ứng làm nàng đi theo cùng đi. Nàng thế nhưng liền phải chạy tới hỏi nàng mẹ, thật là cái hài tử. Quân quân đỏ mặt không nói chuyện. Buổi tối, cửa hiệu cắt tóc đóng cửa, quân quân không có trực tiếp hội nhị tỷ gia, mà là ngồi ở mỏ đồng cửa, hắn là đang chờ kiều lôi. hắn cảm thấy kiều lôi hẳn là có chuyện muốn cùng hắn đơn độc nói nhưng đợi hơn một giờ kiều lôi cũng không ra tới hắn đành phải cục xuống đầu chuẩn bị hồi nhị tỷ cha đi lúc đi hắn lơ đãng xa xa nhìn liếc mắt một cái cửa hiệu cắt tóc môn lại thấy một đạo hình bóng quen thuộc từ trong tiệm đi ra ngoài cửa còn có một người nam nhân đang chờ di ngọc trân tỷ muốn cùng phó xưởng trưởng đi chỗ nào quân quân chuẩn bị đi qua đi hỏi Ngọc Trân đã đi theo vị kia phó trưởng trưởng thượng một chiếc màu đen xe, nhanh chóng rời đi. Quân quân ngạc nhiên, cái này phó trưởng trưởng chính là có gia thất, hài tử. Đều có hai cái đâu, Ngọc Trân tỷ như thế nào ngồi trên hắn xe. Quân quân đứng ở cửa hiệu cắt tóc cửa thất thần, Kiều Lôi lại khóc sướt mướt mà chạy tới. Tiểu Lôi, ngươi sao khóc? Kiều Lôi lau nước mắt nói, ta mẹ, chẳng những không cho ta cùng ngươi cùng ngươi đại tỷ người một nhà đi ra ngoài chơi. Còn mắng ta không biết xấu hổ, loạn cùng nam nhân thúi chạy, vẫn là cái xuống cắt tóc, quân quân nghe được trên lưng chật lạnh, ta chính là cái xuống cắt tóc nha, mẹ ngươi lại chưa nói sai. Kiều lôi, ánh mắt ngẩn ngơ, ta, ta không phải ý tứ này, là ta mẹ nói, nàng, mẹ ngươi lại chưa nói sai, nhà ngươi đã cho ngươi ăn bài hảo công tác nửa tháng sau ngươi liền phải đi làm đi, cùng ta cái này xuống cắt tóc hỗn có ý chị nha. Đều mau rạng sáng, ngươi chạy nhanh về nhà đi, nếu làm mẹ ngươi ra tới thấy hai ta như vậy vãng còn ở chỗ này nói chuyện, phỏng chừng lại phải mắng ngươi. Quân quân nói chuyện khi, đã nhìn thấy một vị phụ nữ trung niên dẫm lên giày cao gót muốn lại đây. Tiểu lôi, mẹ ngươi, tới, chạy nhanh lau lau nước mắt, đừng khóc, ta phải đi về ngủ, có việc ngày mai rồi nói sao. Quân quân vội vàng đi rồi, hắn không muốn cùng kiều lôi mụ mụ chậm mặt. Bởi vì hắn biết kiều lôi nàng mẹ sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Quân quân mới vừa trở lại nhị tỷ gia, liền nghe thấy hắn nhị tỷ tú mai đau đến kêu trời khóc đất, cảm giác toàn bộ phòng ở đều phải bị nàng khóc đảo. Quân quân vội la lên, nhị tỷ phu, ngươi sao không tiễn nhị tỷ đi bệnh viện, nàng đây là muốn sinh đi. Tô Xương Thịnh, cấp đến độ xoay quanh, thiên như vậy hát, như thế nào đưa a, ngươi nhị tỷ bụng đau đến quá cấp chăng. nàng nói nàng hảo muốn sinh nếu là sinh ở trên đường làm sao bây giờ sáng màu đã đi kêu bà mụ chỉ có thể ở nhà sinh ở nhà sinh quân quân tâm khó có thể tiếp thu đều gì niên đại hắn nhị tỷ còn muốn ở nhà sinh hài tử nhưng hắn nhị tỷ sắp sinh xác thật không có phương tiện đi bệnh viện quân quân lại vì nhị tỷ lo lắng lúc này cũng chỉ có thở dài phân cảm thán vẫn là điều kiện không Tốt, nếu là có chiếc tiểu ô tô, đưa bệnh viện cũng liền hơn 10 phút sự. Tú Mai bên này đau đến muốn chết muốn sống. Bên kia tịch Mai đang ở ăn Khánh tự cấp làm ăn khuya, nhưng ăn ăn, cảm giác bụng có chút không thoải mái. Khánh tự cuốn quyết đi tìm hắn đại ca. Tô tỉnh chạy nhanh gọi điện thoại, gọi tới một chiếc ngày thường kéo hóa xe vận tải. Xe vận tải tới còn tính mau, Hồng Mai hỗ trợ hướng trên xe phô đệm giăng. Khánh tử thu thập đồ vật, bọn họ suốt đêm đem tịch mai đưa bệnh viện đi. Lúc này bọn họ đều cấp hồ hồ, cũng đã quên đi hỏi tú mai thế nào, hảo đem tú mai cũng mang bệnh viện đi. Khi bọn hắn đem tịch mai đưa đến bệnh viện khi, ở nhà tú mai đã đem hài tử sinh ra tới. Tú mai như nguyện, sinh đứa con trai, nhi nữ song toàn, gia đại vui mừng. Tịch mai đi vào bệnh viện bụng lại không quá đau, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới bắt đầu phát tác. buổi chiều sinh, cũng là sinh đứa con trai. Hồng Mai thấy hai cái muội muội đều sinh hài tử, nàng lại không nghĩ đi ra ngoài chơi. Tưởng ở nhà chiếu cố hai cái muội muội. Nhưng vé xe lửa đều lấy lòng, còn có năm ngày liền đến thời gian. Tú Mai cùng tịch Mai gần nhất cũng nghe nói quân quân cùng kiều lôi sự. Các nàng đều thuốc chục đại tỷ chạy nhanh mang theo quân quân đi ra ngoài chơi. Đừng làm cho này hai đứa nhỏ dây chưa, dù sao không kết quả. Hạ Tất dây chưa đâu, dây chưa xảy ra chuyện tới nhưng vô pháp thu thập. Tịch mai có bà bà Phương Hà Hoa chiếu cố, tú mai có cô em chồng rắn màu chiếu cố, hồng mai xác thật không cần. Thao cái dị tâm. Năm ngày sau, hồng mai cùng tô tỉnh mang theo quân quân, nhạt nhạt, nữ nữ xuất phát, đông đông lưu tại xưởng hỗ trợ, tô thành đóng cùng đông tử cũng đáng tin, hồng mai cùng tô tỉnh ra cái này ra nhà trong lòng xem như nhẹ nhàng. Năm người ngồi trên xe lửa. Xe lửa thuốc đẩy kia một khắc, đại gia trong lòng đều phá lệ hưng phấn, bởi vì bọn họ không phải đi ra ngoài làm việc, mà là đi ra ngoài du lịch, đối bọn họ tới nói, đây chính là nhân sinh lần đầu tiên. Hồng Mai cùng tô tĩnh vui vẻ mà nói chuyện phím, nhạt nhạt cùng nữ nữ ở cãi nhau ầm ĩ quân quân nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh, đột nhiên suy nghĩ, nếu là Kiều Lôi có thể đi theo cùng nhau tới thì tốt rồi. Đại tỷ cùng đại tỷ phu quá dính chăng, liền Miêu nha cổ nha nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, phỏng chừng đều muốn tìm cái bạn. Chương 151 Hồng Mai cùng Tô tĩnh trước kia thường xuyên đi tỉnh thành, lần này đi vào Thượng Hải, tuy rằng cũng cảm thấy Thượng Hải so tỉnh thành mạnh hơn nhiều, nhưng bọn hắn cũng không có quá kinh ngạc, bởi vì từ mặt ngoài xác thật nhìn không ra tới cái gì, chính là cao lầu nhiều một ít, đường phố nhiều một ít mà thôi. Thẳng đến bọn họ ở lại, cảm thụ được nơi này, cực phương tiện giao thông công cộng đi ra ngoài cùng mảng đường cái điện thoại, cùng với sang sát các loại bách hóa đại lâu cùng trên đường phố chạy từng chiếc ô tô, bọn họ rốt cuộc cảm nhận được chính mình quê nhà Lạc Hậu. Buổi tối, bọn họ cũng học người ở đây qua đêm sinh hoạt, gần nhất thượng hải nhất, lưu hành chính là tiếng quán cà phê cùng phòng khiêu phủ, cơ hồ mỗi nhà đều chợt nít. Từng bảy người trẻ tuổi cơ hồ là ăn qua cơm chiều liền tìm này, đó địa phương tiêu khiển. Tô tĩnh chiều già chắc trẻ, tổng cộng 5 người tới uống cà phê. Quân quân trước khi ở thâm quyến liền hưởng qua cà phê, tuy rằng không yêu uống, nhưng cũng có thể nhấp mấy khẩu. Tô tĩnh lớn như vậy chính là một ngụm chưa thấm quá, còn tưởng rằng là thật tốt uống đồ vật đâu, suy nghĩ như vậy quý đồ vật như thế nào cũng so với. Hắn ra làm nước trái cây ăn ngon đi. Hắn bưng lên tới liền uống một hớp lớn, không nghĩ tới hắn sát mặt đột biến, tức khắc nhịn không được miệng một trương, phóc, hắn căn bản khống chế không được, đột nhiên ra bên ngoài một phương, cà phê sái đầy đất. Hồng mai còn không có bắt đầu uống, thấy hắn như vậy, kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi, cũng quá khoa trương đi, thế nhưng uống phun ra nha. Có như vậy khó uống sao, phía trước uống thuốc cũng không gặp ngươi phương quá. Tô tịnh lấy giấy mặt mà miệng, không tin ngươi thử xem. Một cổ dày đặc tiêu hộ vị, còn khổ bẹp, chưa cũng không như vậy khó uống. Những người này uống gì cà phê nha, đều về nhà thiêu một cơm giấy cơm được, tiêu cơm cũng do này hương vị còn hảo đi, kia ít nhất là lương thực. Quân quân đem người phục vụ kêu lên tới phết đất, sau đó dựa vào trên sofa một cái kính mà cười, cảm thấy hắn đại tỷ phu rất thôn, cũng rất đậu. Hồng mai thật là có điểm không tin, nếu này cà phê là bán tiền, còn bán như vậy quý, hơn nửa người. Bên cạnh uống đến như vậy hưởng thụ, lại như thế nào cũng không đến mức so ra kém đốt trọi cơm đi. Nàng nhấp thượng một ngụm, còn liếm liếm, một lát sau, nàng cũng nhịn không được nhăn lại mi tới, một lời khó nói hết bộ chán. Cái này, thật đúng là có cổ tiêu hồ vị, khổ ha ha, khó uống đã chết. Tô Tĩnh được đến nhận đồng cảm, vội nói, ta liền nói đúng không, quân quân ngươi còn chê cười ta. Hồng Mai đem cà phê buông xuống, nhạt nhạt cùng nữ nữ tranh đoạt muốn nếm, bởi vì quân quân nói thứ. Này tiểu hài tử không thể uống, cho nên vừa rồi chưa cho hai người bọn họ điểm. Nhạt nhạt cùng nữ nữ, đều là các nếm một ngụm sau sẽ không bao giờ nữa nguyện nếm đệ nhị khẩu, nói so trung dược còn khổ. Tô Tĩnh đã kêu người phục vụ phụ lấy mấy bình nước trái cây lại đây, có đào nước cũng có quả quyết nước, hắn cùng hồng mai nếm nếm, cảm giác còn không bằng nhà mình làm hương vị hảo. Hồng mai sợ là chính mình tổng cảm thấy nhà mình đồ vật tốt nhất, có điều thiên hướng, cho nên làm quân quân nếm thử. Quân quân mỗi dạng đều uống lên mấy mồm to, thập phần khẳng định mà nói, đại tỷ, các ngươi cảm giác không sai, ngày đó căn bản là không bằng các ngươi làm. này đó nước trái cây bên trong khẳng định là thủy trộn lẫn nhiều không đủ tiên còn hương vị đạm quân quân lại nhìn nhìn cái chai bất quá này thẻ bài chính là cả nước đại thẻ bài bán đến nhân hảo nhạc nhạc ôm cái chai nói trong tivi có cái này quảng cáo nếu không nhà ta cũng thường tivi làm quảng cáo tô tĩnh vuốt nhặt nhặt đầu nói ngươi thật sẽ cho cha ra chủ ý ta cái kia tiểu xưởng làm gì quảng cáo nha Sở hữu gia sẵn đều để thường cũng không đủ ra vài dây quảng cáo phí. dù sao nhà ta hóa hiện tại còn có thể bán đi, chính là mỗi lần đi ra ngoài chạy nguồn tiêu thụ mệt chút. Hồng Mai lại không nói chuyện, ở đàn kia nhìn chầm chậm cái chai nhìn, sau đó cẩn thận mà đem cái chai thường số điện thoại cấp nhớ xuống dưới. Hồng Mai, người nhớ này ngoạn ý làm gì? Hồng Mai cười nói, nhớ kỹ hảo chơi sao, nói không chừng. Ngày nào đó là có thể dùng tới đâu. Nhà ta thủy mật đào, quả nho, chứa một năm sản lượng cao hơn một năm, nếu là ngày nào đó có thể cho cái này đại sưởng cung hóa, ngươi còn dùng đến vì nguồn tiêu thụ phát sầu. Bất quá nhân gia cũng chướng mắt nhà ta tiểu xưởng kia đảo cũng là Tô tỉnh thấy mọi người đều không uống cà phê, nước trái cây cũng đều uống xong rồi, liền nói, chúng ta đi phòng khiêu phủ chơi chơi đi, xem cùng chúng ta nơi đó ca phủ thính có gì khác nhau. Đi vào ca phủ thính, bọn họ, chân chính cảm nhận được cái gì kêu nông thôn, cái gì kêu đại đô thị, nơi này nhưng không có người đánh bài cùng xoa ma, nhân gia tưởng tiểu đánh cuộc có chuyên môn bài thất, mới sẽ không tới ca phủ thính. Nơi này sân nhảy người khiêu phủ khả xinh đẹp, hơn nữa là nghe cái gì âm nhạc nhảy cái gì phủ. Khúc thông thả như hòa khi, đại gia liền nhảy khiêu phủ hữu nghị, hoặc chậm bốn bước. cốt mạnh mẽ tiết tấu cảm cường khi đại gia liền nhảy disco nhưng không giống song tử khai cái kia ca phụ thính âm nhạc một vang đại gia liền ở bên trong loạn nhảy loạn nhảy quẳng nó cái gì phủ dù sao là quần ma loạn Vũ. hồng mai suối chụp quân quân nếu không ngươi đi nhảy một cái làm chúng ta nhìn nhạc a nhạc a sao quân quân thẹn thùng ta ta sẽ không nhảy tô tĩnh xem người khác đều ôm khiêu phủ Hắn không biết như thế nào thế nhưng mặt đỏ, nói, loại này vũ thật đúng là, chúng ta dân quê học không tới, căn bản phóng không khai sao. Hồng Mai cười nói, đó là chúng ta sẽ không, nếu là sẽ, khẳng, định cũng dám nhảy. Đại nam nhân nhảy kia ngựa ngùng xoắn xếp phủ không thú vị, Hồng Mai ngươi đừng khuếch đại khẩu, chẳng sợ có người giáo ngươi, ngươi cũng không dám đi lên. Tô Tịnh nói liền đi buồn vệ sinh, khả năng buổi tối uống nước trái cây có điểm nhiều. Nhưng hắn khi trở về, lại thấy một vị mang mắt kính nhìn, như hào hoa phong nhã nam nhân đứng ở hồng mai trước mặt. Hồng mai đêm nay cố ý trang điểm một chút, khoác một đầu trôi chảy đen nhánh tóc, ăn mặc một bộ màu trắng ngà váy. Dài, có vẻ xinh đẹp chiều dàng, một chút đều không giống thôn phụ. Vị tiểu thư này, ta có thể thỉnh ngươi nhảy điệu nhảy sao? a hồng mai có chút không biết làm sao, ta, ta sẽ không nhảy. Ta dạy cho ngươi nha. Đặc biệt đơn giản, chỉ có 14 bước. Nam nhân kia đã phương tay. Hồng Mai một cái kính mà lắc đầu, thật ngượng ngùng, ta, ta bổn, học không được. Lúc này quân quân nhìn thấy hắn đại tỷ phu muốn lại đây, cô ý nói, đại tỷ, nếu không ngươi đi nhảy đi, ta nghe Ngọc Trân tỷ nói. Qua, loại này vũ 10 phút đi học biết, ngươi đi học sao, học xong hảo giáo đại tỷ phu. Hồng Mai trừng mắt quân quân. Nghĩ thầm ngươi sao nói chuyện, biết rõ nặng là không nghĩ đi. Cái kia nhìn như hào hoa phong nhã nam nhân còn rất có kiên nhẫn, nói, nhìn, ngươi đệ đệ đều nói thật dễ dàng học, ngươi cũng đừng đẩy, chẳng lẽ là thành ý của ta không đủ. Hồng Mai xấu hổ, không phải, ta không phải ý tứ này. Lúc này nhạt nhạt cũng nhìn thấy hắn ba mau tới đây, cười ha ha mà nói, thuốc thuốc ta. Ba muốn tới, hắn muốn tới tấu ngươi lạp, ha ha. Nam nhân kia sau này nhìn lên, vừa lúc cùng tô tĩnh tới cái mặt đối mặt. Tô tĩnh vẽ mặt nóng nảy, sợ người khác đem hắn lão bà đoạt đi rồi trường như, nàng là lão bà của ta, hài tử đều hai cái, ngươi mắt mù nha. Nam nhân kia ngẩn ra một chút, sau đó vẽ mặt cười nhạo, ai nói kết hôn có hài tử nữ nhân liền không thể cùng nam nhân khác khiêu phủ, ngươi xem sân nhảy này đó nữ nhân đều là nàng bạn nhảy lão bà sao, thổ lão mạo. Nhân gia nói xong liền. Đi rồi, ném vẻ mặt khinh bị cấp Tô Tĩnh. Tô Tĩnh chẳng những không sinh khí còn xấu hổ chứ nhân gia nói không sai nha, bằng gì Hồng Mai liền không thể cùng nam nhân khác khiêu vũ, có vẻ hắn hảo không độ lượng hảo không phẩm. Hồng Mai thấy Tô Tĩnh mặt đỏ, đem hắn kéo qua tới nói, ngươi đừng nghe người nọ nói bừa, ta không nghĩ nhảy, cũng không nghĩ học. Kỳ thật Tô Tĩnh nhìn ra được Hồng Mai là muốn học khiêu vũ, nhìn nàng vừa rồi nhiều hâm mộ những cái đó sẽ khiêu vũ nữ nhân a, Tô Tĩnh ngay. Ngóc mà triều Hồng Mai cười cười, trong lòng lại suy nghĩ, ngày nào đó nếu là hắn cũng có thể trà trộn vào thành phố lớn, nhất định cũng học khiêu vũ, mang theo Hồng Mai cùng nhau nhảy, liền không biết hắn cái này, đại quê mùi nhảy lên vũ tới có thể hay không trò hư người khác. Ở phòng khiêu vũ ngồi không bao lâu, bọn họ liền đến Thượng Hải ngoại thang tới chơi. Chính trực mùa hạ, nơi này nhân cách ngoại nhiều, Hồng Mai cùng tô tỉnh thật đúng là bị trước mắt chồng người cấp trọa sợ, sợ nhạt nhạt. Cùng nữ nữ bị tể trứ, bọn họ mua mấy chi kem ha ha liền chạy nhanh hồi khách sạn đi. Bốn ngày sau, bọn họ ngồi trên đi bắc kinh xe lửa, hạ xe lửa khi... Tô tỉnh triều Bắc Kinh trạm ba chữ vẫy vẫy tay, nói, thân ái thủ đô, ta tới. Nhạc nhạc cùng nữ nữ cũng học hắn ba, cùng nhau nói, thân ái thủ đô, ta tới. Hồng Mai cùng quân quân theo ở phía sau bật cười, hứng thú bừng bừng mà xuống xe, mọi người đều là lần đầu tiên tới thủ đô, đinh giá rất cao. Trạm thứ nhất đi vào quảng trường, này, cơn hồ là sở hữu tới Bắc Kinh du ngoạn người đều phải tới địa phương. Tô tỉnh gặp người ra không phải đứng chụp ảnh chính là, ngồi sổng chụp ảnh hoặc là ngồi chụp ảnh, liền nói, hồng mai, không biết cameras quý không quý, nếu không chúng ta cũng mua một cái đi. Nơi đó có thu phí chụp ảnh điểm, chúng ta đi tiêu tiền chụp một cái đi, lúc này có thể đi nào mua cameras. Bọn họ năm người đi vào thu phí chụp ảnh điểm, ở chỗ này xếp hàng tưởng chụp ảnh người rất nhiều, xem ra đến bài thời gian rất lâu. Hồng Mai ở đàn kia vội vàng hỏi giới đâu, Tô Tĩnh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, đối diện cách đó không xa, cũng có người thật sự mệt mỏi liền ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, bên người còn đặt cameras. Tô Tĩnh tùy ý mà triều bốn phía nhìn mới mẻ, lại thấy một người lén lút bộ dáng, chuỗi tay đi sợ hắn đối diện người kia bên người cameras. Tô Tĩnh còn không có phản ứng lại đây, người nọ đã sợ đến cameras, sau đó nhanh chóng chạy trốn. tô tĩnh không chút suy nghĩ liền bò chạy đuổi theo ăn trộm ngươi đừng chạy hồng mai xoay người lại nói mau đến phiên chúng ta ngươi chỉnh một chỉnh quần áo chi người đâu quân quân hoạn quá thần tới nhìn ở kia đầu đại tỷ phu giống như truy ăn trộm đi tô tĩnh chân trường bào đến mau tiểu tạc kia đoạn chân lại khẩn trương một trận chạy loạn thực mau tô tĩnh liền phải đuổi theo hắn ven đường người thấy tô tĩnh vừa chạy vừa kêu bắt ăn trộm cũng có người cố ý thiết trí chứng ngại cản ăn trộm, ăn trộm bị vướng rất nhiều lần quan ngã, đau lại bò chạy chạy, dần dần chạy bất động, mắt thấy tô tĩnh liền phải đuổi theo. quảng trường phụ cận có cảnh sát thiết điểm, thực mau liền có cảnh sát cưỡi mô tô đuổi theo lại đây. cảnh sát đuổi theo kia một khắc, chỉ thấy tô tĩnh đi phía trước một phát, đem ăn trộm thật mạnh đè ở dưới thân. cảnh sát xem ngay người, lại đây kéo tô tĩnh nói, ngươi không ném tới đi. Tô Tịnh bắt được ăn trộm nhưng cao hứng, lắc lắc có chút đau thủ đoạn nói, ta không có việc gì. Cảnh sát nhìn nhìn lại bị. Tô Tịnh áp đảo ăn trộm, có chút chấn kinh mà nói, hắn, giống như bị ngươi tạp hôn mê. Chương 152 mắt thấy muốn bắt đến ăn trộm, Tô Tịnh quá mức kích động, căn bản không nghĩ tới muốn khống chế lực độ. Hiện tại đem ăn trộm cấp tạp hôn mê, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn xa xoa ngạch, nhìn cảnh sát nói, ta, này, nên làm sao? Cảnh sát cũng là cái thô thần kinh, hắn đem ăn trộm từ trên mặt đất bước lên tới loạn rung một trận, ăn trộm thế nhưng bị rung tỉnh. Cảnh sát cười nói, nhìn, hắn tỉnh lại, cũng chính là não trên trán sát phá điểm da, không có việc gì. Lúc này ném camera thanh niên chạy tới, thấy ăn trộm bị bắt được, hắn camera bị cảnh sát lấy ở trong tay. Hắn cao hứng mà tưởng hướng Tô Tĩnh trên người phát Vị này ca, thật cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Ngươi tên là chị, ta cho ngươi viết cái đưa tin đi, ta là phóng viên, giúp ngươi lên báo. Tô Tĩnh vừa nghe nói muốn lên báo, sợ tới mức ôm đầu liền chạy, giống như hắn là ăn trộm giống nhau. Vị này phóng. Viên tiểu thanh niên từ cảnh sát trong tay lấy quá cameras liền cùng Tô Tĩnh mặt sau truy. Vị này ca. Người tay không bắt ăn trộm, trên tay còn phá da ở độ máu đâu làm người tốt chuyện tốt sao còn chạy. Cảnh sát ngốc vốn định mang theo tô tỉnh, cùng ăn trộm cùng với ném cameras người cùng đi cuộc cảnh sát ký lục một chút tình huống, kết quả tô tỉnh chạy, hắn hiện tại nắm ăn trộm cũng vô pháp truy a ai, chạy liền chạy đi. Cảnh sát nắm ăn trộm muốn đi cuộc cảnh sát. Ăn trộm vừa rồi tuy. Rằng bị tạp vận, nhưng này một chút lại cơ linh Cảnh sát đồng chí, cameras bị cầm đi Người nói ta trộm đồ vật cũng không chứng cứ nha Nếu không ta cũng đừng đi Cảnh sát mảnh chụp một chút ăn trộm đầu Sao, còn ngại tạp đến không đủ vựng đúng không? Tưởng cùng gia chơi tâm nhãn Người lá can cũng quá phì Ăn trộm cổ co rụt lại Không dám hé răng, ngoan ngoãn mà đi theo cảnh sát đi Tô tỉnh chạy tới tìm hồng mai Vì kia phóng viên tiểu thanh niên cũng đuổi tới nơi này, một hai phải cảm. Tà Tô Tĩnh Ta là phóng viên, này camera chính là ta ăn cơm tay, tuy rằng đây là đơn vị đồ vật nhưng giá trị bốn nghìn nhiều khối đâu, nếu là ném ta nhưng đến bồi thường hơn nửa năm tiền lương. Tô Tĩnh tiếp nhận hắn camera nhìn nhìn, nha, hoàng ý nhi này như vậy quý. Cũng không phải là, tới, ta cho các ngươi chụp mấy trương ảnh chụp đi, chụp xong lại thỉnh các ngươi ăn một bữa cơm. Phóng viên tiểu thanh niên thấy Tô Tĩnh, vì bắt ăn trộm trên tay bị thương không chịu khoe thành tích không. Nghĩ tiếp thu cảm tạ, còn khi nói đây là kiện việc nhỏ, phóng viên tiểu thanh niên cảm thấy Tô Tĩnh người này quả thực là quá thật thành. Nếu không hảo hảo cảm tạ một phen hắn trong lòng băn khoăn. Tô Tĩnh thấy hắn như vậy. nên phải đồng ý, tổng không thể làm nhân gia trong lòng băng khoăn nghẹn khó chịu đi. Tô tĩnh cùng Hồng Mai hai vợ chồng chiếu một trương chụp ảnh chung, lại hòa thuận vui vẻ nhạc, nữ nữ chiếu một trương ảnh gia đình, sau đó lại đem quân quân kéo vào tới, lại chiếu một trương ảnh gia đình. Cứ như vậy, phóng viên tiểu thanh niên còn ngại không đủ, nhẩm lại cho mỗi người chiếu một trương đơn người chiếu, còn làm Hồng Mai lưu lại địa chỉ, chờ ảnh chụp tẩy ra tới liền gửi cho bọn hắn. chiếu tướng phóng viên tiểu thanh niên lại dẫn bọn hắn đi không xa lắm đại hàng trào bên kia ăn cơm ăn cơm kia phóng viên tiểu thanh niên cùng tô tĩnh uống lên mấy khẩu rượu lẫn nhau nói liền nhiều lên phóng viên tiểu thanh niên nghe nói tô tĩnh trong nhà là làm nước trái cây cùng đồ hộp liền nói tháng này số 22 thượng hải có nông sản phẩm triển lãm sẽ ngươi có thể đi tham gia nha ta cũng phải đi triển lãm sẽ là gì tô tĩnh hoàn toàn không hiểu Nghe xong cũng chỉ là cười cười, nói, chính là làm quảng cáo đi, nhà ta cái kia tiểu xưởng ra không dạy nổi quảng cáo phí. Này, cũng coi như là một loại quảng cáo đi, nhưng là phí dụng đặc biệt tiện nghi, 300 vào bàn phí là được. Ngươi mang theo ngươi nước trái cây cùng đồ hộp tham gia triển lãm, rất nhiều thương. cha sẽ đến thiến ngươi sản phẩm, nếu cảm thấy hảo, về sau bọn họ liền sẽ đi nhà ngươi chỗ đó trực tiếp mua ngươi sản phẩm. ngươi liền không cần vì nguồn tiêu thụ phát sầu, như vậy có thể so làm quảng cáo tiện nghi đến nhiều. Thường xuyên tham gia triển lãm, nhãn hiệu tăng lên lên rồi, nhà ngươi nhãn hiệu bản thân chính là quảng cáo, đến lúc đó là người ta tìm ngươi, liền không phải ngươi tìm nhân gia. Chỉ cần 300 vào bàn phí. Tô tỉnh tức khắc tới hứng thú. Phóng viên tiểu thanh niên cật đầu. Đúng rồi, liền 300, ngươi đi đi, đến lúc đó ngươi có không hiểu địa phương ta chạy cho ngươi. Hai bên trao đổi điện thoại, nói tốt về sau nơi nào có thích hợp triển lãm sẽ đều đi tham gia. Hồng Mai ở bên ăn cơm, chỉ là hiểu ý mà cười cười, nàng cũng không hiểu cái gì triển lãm, tổng cảm giác không quá đáng tin cậy. Dù sao chính là bàn tiệc thượng nóng hổi mà giao lưu một chút cảm tình, đến nỗi đến lúc đó thăm không tham gia, Hồng Mai cảm thấy Tô Tĩnh chưa chắc sẽ đi. Ăn cơm xong, phóng viên, chương trong tay số điện thoại cùng Tô Tĩnh từ biệt. Nói về sau thường liên hệ, Tô Tĩnh quay đầu nhìn về phía Hồng Mai nói, ta nhân duyên có phải hay không thật tốt quá, một lát sau liền giao thượng một vị phóng viên bằng hữu. Hồng Mai đau lòng mà nâng lên cổ tay của hắn nhìn, người nha, như vậy không yêu quý chính mình, ai thấy không đau lòng, đương nhiên bắt ngươi đương bằng hữu. Kế tiếp mấy ngày, bọn họ dạo cố cung, bò trường thành, đi duy hòa viên chèo thuyền, chơi 12 thiên, chơi. Đến đủ đủ, cũng mệt mỏi, tính toán mua phiếu ngồi xe về nhà. Quân quân mấy ngày nay chuyên môn phụ trách chạy chân mua đồ vật, mua phiếu tự nhiên cũng là hắn đi, chẳng qua tiền là hắn đại tỷ phu cấp. Đi vào ca tàu hỏa, quân quân bài đội, lại thấy cửa sổ bên trong có một hình bóng quen thuộc, kiều lôi. Kiều lôi đang ở cùng một vị đại tỷ ở học tập bán thế nào phiếu đâu. Lập tức liền phải đến phiên quân quân, hắn không biết nghĩ như thế nào. Đi ra đội ngủ đi một khác đội mặt sau bài, xếp hàng thời. Điểm hắn trong lòng vẫn luôn thình thịch hắn cho rằng lần này, ra tới điên chơi một chuyến đem kiều lôi quên đến không sai việc lắm, không nghĩ tới vừa thấy đến nàng vẫn cứ như vậy không bình tĩnh. Ở tân đội ngủ mặt sau đợi hơn nửa giờ, rốt cuộc lại muốn đến phiên hắn mua phiếu. Khả sảo chính là, kiều lôi ở bên kia học một thời gian, đột nhiên chạy bên này đem bán phiếu người thay thế, nàng tới bán phiếu. Quân quân chóng ván, này bài tới bài đi đều trốn tránh không được. Hắn chạy nhanh xoay, đầu đi, muốn rời khỏi đội ngũ. Trần tiểu quân, tiểu quân, kiều lôi đứng lên. Nàng thấy quân quân chẳng những không xem nàng còn một cái kính, mà hướng một khác bài đi đến, nàng chức khoác không bán phiếu, đem vừa rồi người nọ kêu lên tới đón bán, nàng chính mình trực tiếp chạy ra tới. Quân quân đi vào một cái khác đội ngũ, ngốc nhiên ngẩng đầu gian. Thấy Kiều Lôi đứng ở hắn trước mặt, ngươi làm gì không để ý tới ta, còn chạy. Kiều Lôi ngửa đầu chất vấn hắn. Quân quân bài trừ chút tươi cười, ngươi đi làm lạp thật tốt. Bắc kinh ga tàu hỏa người bán vé, Bát sắc có thể đoan cả đời. Kiều Lôi khí đô đô mà nói, thiết ngươi cái đầu nha Bát sắc, ngươi cho rằng ta thích ở chỗ này bán phiếu. Này cửa sổ việc mệt đâu, nếu không phải ta mẹ nói. chỉ cần ta bán lửa năm phiếu liền đem ta điều đi ngồi văn phòng ta mới không yêu tới xem ngươi tốt như vậy công tác ngươi còn kén cá chọn canh ngươi hảo hảo làm đi bao nhiêu người muốn làm cũng chưa cơ hội này ta ba là đại mỏ đồng xưởng trưởng trong nhà lại không thiếu tiền tiêu nếu không phải ta nhàn rỗi quá không kín ta căn bản không cần công tác vợ ngươi ngoạn nhi là được lập kiều lôi nói liền phản thượng quân quân cánh tay Nếu không ta không đi làm, hiện tại ta liền bồi ngư ngoạn nhi đi. Quân quân luống cuốn, vội vàng đem tay nặng bẽ ra, này nào hành, mẹ ngươi nếu là đã biết không tới tìm ta liều mạng mới là lạ. Nói nữa, ta, ta còn muốn mua phiếu về nhà, ta đại tỷ bọn họ đều chơi mệt mỏi, trong nhà cũng có. Việc yêu cầu xử lý, phía trước ngươi không phải nói còn muốn đi vân năm sao. Kiều lôi hỏi, ta và các ngươi một khối đi được không? Thật sự không được, Vân Nam hành trình đã hủy bỏ, ta đại tỷ phu muốn đi Thượng Hải tham gia triển lãm, đến chờ sang năm mới đi Vân Nam. Ngư mau vào đi làm đi, ta thật sự muốn mua phiếu. Quân quân tàn nhẫn tâm đem kiều lôi vẫn luôn đi phía trước đẩy, thẳng đến đẩy mạnh bán phiếu thất cửa, sau đó chính hắn mạo bơ danh cấm cái đội vội vàng mua phiếu liền đi. Rồi, chờ kiều lôi ngồi xong sau chuẩn bị cấp quân quân bán phiếu khi... Phát hiện quân quân người khác đã không ảnh, nàng tức chận đến một bên bán phiếu một bên lưu nước mắt. Quân quân trở lại khách sạn sau, tâm tình không tốt, vẫn luôn nặng nề không nói chuyện. Hồng Mai cùng tô tỉnh hỏi hắn sao lại thế này, hắn cũng không chịu nói. Ngày hôm sau, bọn họ cùng nhau đi vào ca tàu hỏa, không nghĩ tới ở phòng đời đụng phải kiều lôi. Kiều lôi nhưng không ngốc, nàng là người bán vé đương nhiên biết chỉ. Có lần này xe lửa là đi kiều thị. cho nên sớm tới nơi này chờ quân quân hiện tại hồng mai cùng tô tỉnh minh bạch nguyên lai quân quân là bởi vì kiều lôi mới không vui bất quá càng làm cho hồng mai cùng tô tỉnh giật mình chính là quân quân đứng ở kiều lôi trước mặt lạnh mặt nói ta không cần ngươi số điện thoại về sau hai ta cũng đừng liên hệ ta đại tỷ cho ta giới thiệu một vị cô nương cuối năm liền hảo đính hôn kiều lôi nháy mắt hoa dương thất sắc reo lên giới thiệu ai nha ngươi Không thích ta sao? Ngươi đại tỷ cho ngươi giới thiệu, ngươi liền nói ngươi thích chính là ta nha. Quân quân ra vẻ trấn định, hai ta, chỉ coi như bạn tốt đi. Kiều lôi trợn tròn mắt, nước mắt một chút liền bừng lên, ngươi nói cái gì, chỉ là bạn tốt. Ngươi là của ta mối tình đầu ngươi có biết hay không? Ta thích ngươi thích ngươi thích, không phải cái gì bạn tốt. Kiều lôi lớn tiếng như vậy mà đem thổ lộ cấp khóc ra tới, đem người chung quanh toàn cấp đưa tới. Nha, tiểu tử, các ngươi trai, tài gái sắc nhiều xứng đôi, nhưng đừng bị thương nhân gia cô nương tâm. Một vị lão thái thái nói, lão thái thái nàng nam nhân đi theo nói, chính là, nhân gia cô nương đều thổ lộ, đến nhiều hậu gia mặt, nga không, đến bao lớn dũng khí a Kiều lôi nghe xong này lão nhân nói, ai da, khóc đến bả vai đều run lên lên. Lúc này quân quân cũng mềm lòng. Thật muốn một chút ôm lấy Kiều Lôi, nói ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Hồng Mai thấy quân quân trạm chỗ đó không biết làm sao, đến lại đây cứu. Tràng A, Kiều Lôi thấy Hồng Mai lại đây, mang theo khóc nức nở hỏi. Đại tỷ, ngươi cấp quân quân giới thiệu cô nương. Hồng Mai ngẩn người, ác, ta, xác thật giới thiệu, nhưng, là ai, ta so ra kém nàng sao? Kiều Lôi đáng thương vô cùng hỏi. Hồng Mai cũng muốn mềm lòng. nghĩ thầm ngư trường như vậy đẹp lại như vậy dũng cảm địa biểu bạch nếu là thật có thể cả cho nàng đề đệ là nàng đề đệ phúc khí a nhưng hồng mai cảm thấy này hoàn toàn không có khả năng nhưng cha là bắc kinh nữ hài có bác sắc bưng lại có cha mẹ quảng hơn nữa nàng cha vẫn là mỗi người nịnh bờ đài xưởng trưởng nói nữa hồng mai ở trong TV nhưng không hiếm thấy mối tình đầu không mấy đôi có thể thành Hồng Mai ngạnh hạ tâm để nói, không phải ngươi so ra kém nàng, là, là vị kia cô nương cũng khá tốt, so ngươi càng thích hợp quân quân. Ta nhận thức nàng sao, nàng rốt cuộc là ai nha? Kiều lôi truy vấn. Hồng Mai vốn định tùy tiện biên một cái nữ hài tên, quân quân lại đi phía trước vừa đứng, nói, nàng, là rắn màu. Hồng Mai cả kinh, nàng không cùng quân quân để rắn màu nha. Tô tỉnh kinh ngạc mà nhìn Hồng Mai. Hắn cho rằng Hồng Mai lén cùng Quân Quân nói qua ráng màu sự. Hồng Mai Triều Tô Tĩnh lắc đầu, ý tứ là nàng căn bản chưa nói quá, Quân Quân làm sao mà biết được. Chương 153 kỳ thật Quân Quân vẫn luôn ở giả ngu, ráng màu đối hắn có ý tứ, hắn trong lòng minh bạch. Hắn nhị tỷ luôn là ngầm tác hợp hắn cùng ráng màu, hắn cũng minh bạch. Ngay cả Hồng Mai cùng Tô Tĩnh ngày đó tưởng cho hắn giới thiệu ráng màu, hắn đều có thể đoán cái đại khái. Chẳng qua hắn đối kiều lôi cố ý, cho nên chỉ có thể giả ngu, hiện tại hắn cảm thấy, khả năng ráng màu thật sự do kiều lôi càng thích hợp hắn, cho nên mới nói ra ráng màu tên. Kiều lôi nghe nói là ráng màu, một chút thanh âm cũng chưa. Ráng màu, mỗi ngày cùng quân quân ở bên nhau ráng màu. Kiều lôi xác thật không lời nói nhưng nói, kỳ thật cẩn thận tưởng tượng, nàng hẳn là nhìn ra được tới, ráng màu xem quân quân ánh mắt đều không đúng, là... Như vậy như tình cùng ấm áp. Trước kia nàng chỉ suy nghĩ rắn màu là quân quân nhị tỷ cô em chồng, như thế nào tính cũng là thân thích, căn bản không hướng phương diện này tưởng. Hiện tại một nghĩ lại, rắn màu cùng quân quân loại này thân thích quan hệ không có một chút huyết thống liên hệ, nhưng gia là thân thích làm sao vậy? nhưng gia nhị tỷ gả cho rắn màu ca ca, bọn họ mới có thể trở thành thân thích. Xem ra Vẫn là chính mình nộm điểm, vẫn luôn cho rằng ráng màu đối quân quân là đối thân. Thiết gia hài tử cái loại này quan tâm. Ráng màu lớn lên thanh tú lại cần mẫn, cùng quân quân đều là nông thôn xuất thân, các phương diện đều cực kỳ xứng đôi. Quân quân nhất định cũng cảm thấy hắn cùng ráng màu nhất thích hợp bất quá đi, cho nên mới cự tuyệt nàng. Kiều lôi ngơ ngác suy nghĩ rất nhiều, sau đó xoay người ra bên ngoài chạy. cùng một vị chính sốt ruột tìm người nàng thân mụ đâm vào nhau lôi lôi ngươi làm gì đi các ngươi lãnh đạo gọi điện thoại cùng ta nói ngươi hôm nay cũng chưa tới đi làm kiều lôi nhìn thấy nàng mẹ càng là ủy khuất mà khóc lên làm sao vậy ngươi đây là nàng mẹ đau lòng mà đang muốn hỏi cái đến tột cùng không ngờ nhìn thấy phía trước quân quân nha ta khuê nữ ngươi không phải là vì hắn khóc đi ngươi cũng quá không tiền đồ Ngươi là cái gì thân phận người, hắn lại là cái gì thân phận người, hắn liền cho ngươi sát chạy tư cách đều không đủ, ngươi còn vì hắn khóc, ngươi đây là mắt mù thành gì dạng. Kiều lôi quả thực muốn chọc trận học, máu, mẹ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy hắn? Ta nói như vậy tính khách khí, hắn còn không phải là dài quá một bộ hảo túi da sao, mặt mũi đẹp mà thôi, áo trong súa thành gì dạng ngươi thấy được, nàng thấy nữ nhi còn nước mắt liên liên. Chủi tay cho nàng nữ nhi một cái tát, đừng khóc, đừng cho mẹ ngươi mất mặt. Hắn áo trong tất cả đều là hoàng thổ ngật đá, cả người lộ ra thổ mùi tanh, phi. Kiều lôi đột nhiên không khóc, không phải bị nàng mẹ đánh ngốc mà là bị nàng mẹ kia khoa trương. Động tác cấp dọa, nàng mẹ thấy nữ nhi rốt cuộc không khóc, lại mắng, không chỉ có khác kia tử cả người lộ ra thổ mùi tanh, hắn cả nhà đều lộ ra thổ mùi tanh, toàn gia thổ lão mạo. Ngươi nếu là cùng nhà hắn người đi được cần, về sau ngươi chính là thôn cô, thôn phụ, thôn lão thái thái. Kiều lôi lôi kéo nàng mẹ ra phòng đợi, nàng cảm thấy này không phải nàng ở ném nàng mẹ nó mặt, mà, mà là nàng mẹ hướng trên người nàng chiêu hấp a. Nàng mụ mụ thực hiện được, thấy nữ nhi đi làm đi, vô cùng cao hứng, mà đi dạo phố đi. Xe lửa đến trạm, hồng mai lôi kéo quân quân lên xe lửa. Quân quân nhìn Bắc Kinh trạm bài. Không nói gì mà phớt phớt tay. Hồng Mai không biết sao, đôi mắt hồng hồng, một lát liền ướt át một mảnh. Nàng cái này đương đại tỷ trong lòng minh bạch đau, đề đề thích cái này kiều lôi, chẳng qua hắn tự biết xuất thân kém, cảm thấy không xứng với kiều lôi, cho nên áp lực chính mình, cùng Bắc Kinh cùng với Bắc Kinh vị kia hắn âu yếm cô nương phớt tay từ bì. Hồng Mai đoán lần này hẳn là, cũng là quân quân mối tình đầu. Chẳng qua còn không có bắt đầu, hắn liền phải tàn nhẫn tâm nói tái kiến. Ngồi ở bên cạnh tô tĩnh chỉ có thể nắm hồng mai tay, không biết nên nói cái gì. Hắn biết, ngày thường hồng mai xem tivi thấy có tình nhân không thể thành thân thuộc đều, sẽ lưu nước mắt, huống chi hiện tại đối mặt chính là chính mình đề đề sự. Nữ nữ thấy mọi người đều nặng nề, nàng mụ mụ giống như còn ở lưu nước mắt, tò mò hỏi. vì kia đại tỷ tỷ nói thích cửu cửu cửu cửu vì sao không đi thân nàng nhạt nhạt vẻ cười cửu cửu vì sao muốn thân nàng Nữ nữ không phục mà nhìn ca ca mỗi lần ta cùng ba ba mụ mụ nói ta thích ngươi ba ba mụ mụ đều sẽ hôn ta khuôn mặt ca ca ngươi cũng thân quá nhạt nhạt che lại mặt thanh khách cười không ngừng bởi vì chúng ta là người một nhà sao cửu cửu cùng vị kia đại tỷ tỷ lại không phải người một nhà Trong TV nói, cơm có thể ăn bậy, người không thể loạn thân. Vẫn luôn phát ngốc quân quân nghe xong nhạt nhạt lời này, nhịn không được. Xích cười một tiếng, vuốt đầu của hắn nói, nguyên lai xem TV còn có thể học nhiều như vậy đồ vật nha. Nhạc nhạc đắc ý đặng cẳng chân nói, kia đương nhiên, ta còn biết nam hài cùng nữ hài chắc tay chính là đang nói. Luyến, ái, nhạc nhạc lớn tiếng mà cường điệu mặt sau ba chữ. đem trong xem một nửa người đều làm cho tức cười trở lại tôi gia hà quân quân giống không có việc gì giống nhau làm theo ở tại rắn màu da cùng rắn màu cùng nhau có lý phát cửa hàng bận việc hồng mai cùng tô tĩnh càng là sẽ không nói thêm cái gì quân quân cùng rắn màu cuối cùng sẽ là cái gì kết quả đến xem chính bọn họ ý nguyện tô tĩnh bắt đầu xuống tay chuẩn bị đi tham gia triển lãm sẽ sự Hắn nước trái cây đã đăng ký qua, vẫn là hồng mai đăng ký tranh, kêu ngọt nguyên. Trước kia đồ hộp vẫn luôn cấp tỉnh ngọt tư tư, sưởng cung hóa, nhưng Tô Tĩnh cũng tưởng cấp đồ hộp lọng cái thẻ bài, đến lúc đó một nửa cấp tỉnh cung hóa, một nửa bán trực tiếp. Lúc này lại là hồng mai tới đăng ký, kêu ngọt quả. Tô Tĩnh thật đúng là vừa lòng, chuẩn bị tốt mười mấy rương ngọt nguyên nước trái cây cùng ngọt quả đồ hộp, còn muốn mang hồng mai cùng đi triển lãm. Bắt đầu Hồng Mai cũng định đi, nhưng nhạt nhạt muốn đi học, nữ nữ ở nhà cũng yêu cầu người chiếu cố, triển lãm sẽ một hai chính là nửa tháng, xưởng cũng không thể vẫn luôn buông tay không ai quản, vẫn là đến có người nhìn cho thỏa đáng. đông Đông đã đi thành phố trường sư phạm đi học, Hồng Mai cũng đến ở nhà nhớ số cùng kia sổ chờ, tô tỉnh, đành phải mang theo Tô Đông cùng đi, trước kia Tô Đông cùng hắn cùng nhau chạy quá nguồn tiêu thụ. Tô Đông miệng tuy không ngọt nhưng làm việc còn tính cơ linh. Tô tỉnh đi Thượng Hải trước một ngày, vì khi phóng viên tiểu thanh niên đem ảnh chụp cấp gửi tới, Tô tỉnh mua tới khung ảnh, đem ảnh chụp toàn treo ở trên tường. Trong thôn không ít người tới xem náo nhiệt, kỳ thật là muốn nhìn một chút Bắc Kinh là gì dạng, tự ảnh chụp có thể nhìn đến, còn có thể nhìn đến mau, chủ, tịch tương treo ở trên tường thành, nhưng đem các hương thân hâm mộ đến không được. Tô tỉnh đi rồi ngày thứ năm chạm vạn, Quế Chi tới Hồng Mai trong nhà chơi. Tẩu tử, nghe nhạc nhạc nói, các ngươi gặp qua mau, chủ, tịch chân nhân. Hồng Mai gật đầu, xa xa mà nhìn thượng lít mắt một cái, còn không bằng ảnh chụp thấy được rõ ràng đâu. Quế Chi hâm mộ mà nói, ngươi cuộc sống này quá đến thật dễ chịu, liền thủ đô cùng Đại Thượng Hải đều đi qua, chỉ thứ tốt đều gặp qua, không giống ta cái này thổ lão mạo, cả đời. Hoa ở nông thôn, ngươi cũng có thể đi nha, chúng ta năm người bên ngoài chơi hai mươi ngày, cũng mới hoa một ngàn nhiều đồng tiền, ngươi lại không phải hoa không chạy nổi. Quế chi lắc đầu, ta nào có thời gian kia, trong nhà vội đã chết, ngoài ruộng trong đất trong nhà, còn có hài tử đâu. Nói nữa, phúc tử trong xưởng nào có giả làm hắn đi chơi, ta một người mang theo hai hài tử cũng không dám ra xa nhà, đi lạc làm sao. Hồng Mai nghĩ nghĩ, liền nói. Chờ tháng chạp phúc tử có giả, các ngươi có, thể đi hải nam chơi, nơi đó ấm áp. Quế chi hiện tại đảo vô tâm tư suy nghĩ chơi sự, nói, hải nam nơi đó hoang đâu, không phải người đi kia chơi đi, còn phải ngồi thuyền, quá nguy hiểm. Tẩu tử, trong khoảng thời gian này ngươi ở bên ngoài chơi, có một kiện rất tốt sự ngươi khả năng còn không biết, chỉ rất tốt sự. Quế Chi đang muốn nói, Tịch Mai ôm sắp trăng tròn hài tử lại đây, tưởng cùng đại tỷ thương lượng làm trăng tròn rượu sự, sự. Quế Chi vội nói, Tịch Mai, ngươi cũng tới rồi, ngươi mau. Cùng ngươi đại tỷ nói nói mỏ đồng chỗ đó muốn kiến thương, thương phẩm phòng sự. Thương phẩm phòng. Hồng Mai nghe hiếm lạ, là đem phòng ở đương thương phẩm bán sao. Tịch Mai gật đầu, chính là ý tứ này. Ta nghe Tiếu Yến nói, nàng giống như cũng là nghe Kiều xưởng Trưởng nói. Mỏ đồng người không phải càng ngày càng cỡ nào, chúng ta huyện lãnh đạo liền cố ý ở mỏ đồng chỗ đó khiến một cái phố, muốn ở hai bên đường cái hai bài phòng ở đâu, một năm đội hoàn thành sở hữu công trình. Chúng ta có thể đi mua bề mặt còn có thể mua cư trú phòng ở. Hồng Mai buồn bực, chúng ta đều có gia trụ, làm gì đi mỏ đồng chỗ đó mua phòng ở. Quế Chi sốt ruột, phổ đùi nói, đến lúc đó nơi đó chính là phố. Đối chúng ta tới nói, so trấn trên muốn cần dễ đi đến nhiều đi. Mặt khác, có người mua bề mặt có thể làm buôn bán, không muốn làm buôn bán người liền mua cư trú nhà lầu, đó chính là người thành phố nha, thật nhiều không có đất nền nhà người đều muốn đi chỗ đó mua phòng mở. Cái gì giá? Hồng Mai lại, hỏi, ngẫm lại trong thôn rất nhiều người cũng chưa đất nền nhà xây nhà, nàng liền biết khẳng định có không ít người muốn đi chỗ đó mua phòng mở. Quế Chi lắc đầu, nàng cũng không biết nói những chi tiết này. Tịch Mai nói, ta nghe Tiếu Yến nói qua, giống như một trăm khối một mét vuông, một vạn đồng tiền có thể mua một tiểu phòng. Hồng Mai thật đúng là tò mò, người khác là không đất nền nhà mới tưởng mua, các ngươi đi theo khởi dị kính nha, trong nhà có phòng trụ, lại đều loại cây giống, chẳng. Lẽ còn muốn đi nơi đó mua phòng ở? Tịch Mai cười lắc đầu, ta cùng Khánh Tử thương lượng, tạm thời không nghĩ mua. Chúng ta liền rõ ràng một cái hài tử, mua phòng ở cũng là lãng phí. Quế Chi cảm thấy tịch mai quá không ánh mắt, vội la lên, ngươi không nghe nói sao, mỏ đồng muốn ở đàn kia làm con cháu trường học, có thể từ nhỏ học năm nhất đọc được sơ tam. Nhưng chỉ có mua phòng ở mới có thể tiến cái kia trường học đọc sách, nghe nói vào cái này trường học ăn trụ đều ở bên trong, muốn, muốn, quân sự hóa quản lý. Tịch Mai chen vào nói nói, "Nhị Tẩu nghe nói còn muốn làm nhà trẻ, bất quá nhà trẻ không thuộc về cái gì con cháu trường học, sẽ không quân sự hóa quản lý, ai đều có thể đưa hài tử đi, không cần phi mua phòng ở. Quế Chi cười nói, "Ta biết, bất quá nhà ta cũng không cần mua phòng ở, mở đồng công nhân viên chức không cần mua phòng đều có thể trực tiếp thượng, chính là học phí khẳng định so thôn tiểu quý không ít." Tịch Mai, "Nhà ngươi rõ ràng chẳng lẽ vẫn luôn thượng nhà?" Trẻ không học tiểu học sơ trung, nói đến nói đi, Quế Chi chẳng qua là tới truyền lại tin tức, nhà nàng lại không cần vì hài tử đi học mua phòng ở, nhưng thật ra tịch mai không lời gì để nói, nàng nếu là muốn cho nhi tử thượng kia sợ cái gì con cháu trường học, cần thiết muốn mua phòng. Cái này hồng mai thật đúng là rất chật mình, chính phủ này lực độ rất đại nha, muốn kiến ra một cái phố cùng thương phẩm phòng. Còn muốn làm trường học cùng nhà trẻ, hơn nữa yêu cầu một năm nội kiến thành. Tịch! Mai nhìn nàng đại tỷ, ngươi tưởng mua sao? Hồng Mai ngẩng ra hảo một thời gian, sau đó thực đạm nhiên mà nói, không mua. Hồng Mai lúc này đi ra ngoài một chuyến, cũng coi như là mở rộng tầm mắt, nàng cảm thấy đi mỏ đồng đọc con cháu trường học tính không được cái gì, nàng muốn thật sự muốn vì hài tử sáng tạo đọc sách hảo điều kiện. Về sao liền đưa nhạc nhạc cùng nữ nữ đi Bắc Kinh cùng Thượng Hải đọc? Đương nhiên, Hồng Mai hiện tại cũng chỉ là như vậy ngẫm lại mà thôi, chính là cảm thấy. Nàng hài tử hoặc là theo bọn họ chính mình, đọc thành gì dạng là gì dạng, muốn thật muốn sáng tạo hảo điều kiện nói, liền phải sáng tạo tốt nhất điều kiện. Nếu như đi Bắc Kinh hoặc Thượng Hải đọc sách đến muốn hộ khẩu đến mua phòng, vậy mua bái. Nàng cũng không tin, nàng cùng tô tỉnh như vậy liều mạng làm sự nghiệp kiếm tiền, chẳng lẽ mua không nổi. Nhưng nàng nhưng không dễ làm quế chi nói này đó, chỉ là suy nghĩ đợi chút cấp tô tỉnh gọi điện thoại, hỏi thăm một chút thượng hải giá nhà. Quế, chi thấy hồng mai không có mua phòng ở ý nguyện, thậm chí cũng chưa nói muốn đưa nhạt nhạt, đi mỏ đồng thượng quân sự hóa quản lý con cháu trường học, cảm thấy nàng người này quá không coi trọng hài tử. Thật tính toán hoàn toàn nuôi thả a Quế chi nghĩ đến còn phải nhìn hài tử làm bài tập, liền chạy nhanh về nhà đi. Tịch Mai hỏi, đại tỷ, ngươi thật không tính toán mua. Hồng Mai lắc đầu nói, không mua, ngươi cũng đừng mua, về sau tích góp tiền đi càng tốt chỗ nào bán. Tịch Mai có thể tưởng, tượng không đến cái gì Bắc Kinh hoặc Thượng Hải, nói, chúng ta cùng đi nhị tỷ chỗ đó chơi đi, hỏi một chút nàng tính toán làm sao bây giờ trăng tròn rượu. Thuận tiện hỏi một chút nàng có nghĩ mua phòng, nghe nói muốn mua đến trước tiên giao tiền đâu. Phòng ở cũng chưa thấy bóng dáng, liền phải trước giao tiền. Hồng Mai thật đúng là đầu một hồi nghe nói. Tịch Mai cạn là đầu một hồi nghe nói, đúng rồi, ta cùng Khánh tử sợ dĩ thương lượng không mua, chính là sợ mắc mưu bị lượt. Chương 154 Hồng Mai cùng tịch Mai cùng nhau đi vào Tú Mai gia, Tú Mai cùng Tô Sương Thịnh, cũng đang ở nói mỏ đồng kiến trường học cùng thương phẩm phòng sự. Nàng thấy đại thủy cùng tịch Mai tới, tự nhiên cũng là muốn hỏi một chút ý kiến. Hồng Mai nói, lừa tiền không quá khả năng, nếu là chính phủ dắt đầu, lại là vì mỏ đồng lâu dài phát triển, nếu là lừa dân chúng tiền, cái này chính phủ vẫn là ta Trung Quốc chính phủ sao? Ta cảm thấy đi, chính là chính phủ một chút lấy không ra như vậy nhiều tiền tới làm, xây dựng, cho nên mới làm tưởng mua phòng người dự giao tiền. Tú Mai cảm thấy đại tỷ nói được có lý, liền hỏi, vậy ngươi có nghĩ mua? Hồng Mai lắc đầu. Tịch Mai vội nói, đại tỷ nói, chờ tương lai nhiều tích cóp điểm tiền đi càng tốt chỗ nào bán, Tỉ như, trong huyện cùng thành phố đều không tồi. Đại tỷ, ngươi cảm thấy chỗ nào càng tốt? Hồng Mai cảm thấy vô luận là, trong huyện vẫn là thành phố đều không đạt được nàng trong lòng mong muốn, nàng ngượng ngùng mà cười cười, ta cũng nói không. Tốt, vẫn là trước kích cóp tiền rồi nói sau dù sao các ngươi hài tử đời tiểu, ta đều không nóng nảy, các ngươi cấp gì. mở đồng con cháu trường học làm quân sự hóa quản lý đối hài tử, cũng không nhất định hảo, hài tử như vậy tiểu, nhốt ở trong trường học chưa chắc có lợi cho trưởng thành. Tú Mai gật đầu nói, chính là nhốt ở bên trong nhiều đáng thương a. Tịch Mai, ngươi đừng thấy Quế chi cấp sống sống mà nơi nơi nói, đó là bởi vì nàng có phúc tử ở mỏ đồng, không cần mua phòng cũng có thể đi. Thượng, nếu thật muốn nàng hoa một vạn khối đi mua phòng, nàng chưa chắc bỏ được. Cũng là Tịch Mai thấy Tú Mai cấp hài tử trên cổ đeo bạc khóa, cười nói, nhị tỷ, nhà ngươi này bạc khóa cùng ta mua giống nhau như đúc. Tú Mai vuốt hài tử trên cổ khi thoạt nhìn rất tinh xảo bạc khóa nói, là một vị lão nhân tới cửa tới đổi, ba cái đồng bạc đổi một phen tiểu bạc khóa, ta cảm thấy rất có lời, liền đem hài tử hắn gia gia cấp ba cái lấy tới thay đổi, dù sao đồng bạc đặt ở trong nhà cũng vô dụng. Tịch Mai lập tức nói, nha, nhà ta cũng là một vị lão nhân tới đổi, xem ra đó là cùng cá nhân, nhà ta cũng là lấy tam khối đồng bạc đổi. này bạc khóa làm được đặc biệt tinh xảo mặt trên còn có khắc các tượng như ý bốn chữ ta nhị tẩu quế chi cùng chị em dâu tiếu yến đều thay đổi hồng mai vừa nghe cảm thấy không thích hợp ba cái đồng bạc mới đổi một phen tiểu bạc khóa có hại đi hồng mai cầm ở trong tay ước lượng ước lượng trọng lượng nha các ngươi thử xem cái này bạc khóa cũng liền hai cái đồng bạc trọng lượng các ngươi lấy ba cái đi đổi bất công hoảng tú mai vội nói Không mệt, bà khóa lại mặt khác lại nhiều như vậy hoa văn cùng tự, cái kia lão nhân nói nhiều ra một cái tính gia công phí. Tịch mai đi theo cật đầu, có không ít người đổi, đều nói giá trị, có người cũng chỉ có hai cái đồng bạc, còn móc ra ba mươi đồng tiền tính gia công phí. Hồng mai hết chỗ nói rồi, vốn dĩ liền có hại, còn có người cấp gia công phí. Hồng mai cũng không hảo nói nhiều cái gì. Liền đem tiểu bạc khóa từ Tú Mai hài tử cổ cỡ xuống tới cẩn thận nhìn, tinh xảo là tinh xảo, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng liền đem tiểu bạc khóa hướng bên cạnh hộp sát thượng một ma, bạc khóa bên trong thế nhưng là hắt. Lại đem tiểu bạc khóa dây xích cũng hướng hộp sát thượng một ma, dây xích bên trong cũng là hắt. Tú Mai thấy tức giận đến nói không ra lời. Tịch Mai minh bạch, đây là giả nha, là mạ bạc. Hồng Mai thở dài. Bà bà đem thứ tốt cho con dâu, Quế Chi, Tịch Mai cùng Tiếu Yến, lại đều cắt lấy ra ba cái thay đổi đem giả bạc khóa, này mệt ăn. Hồng Mai thấy Tú Mai cùng Tịch Mai trong lòng không thoải mái, vội nói, tính tính, việc này đừng trương trương đi ra ngoài. Tịch Mai biết, đại tỷ là sợ bà bà đã biết, bà bà biết hẳn là sẽ mắng các nạn ba là đồ con lợn đi. Tú Mai, nhà ngươi làm không làm trăng tròn rượu, nếu muốn làm nói cũng một trước một sau làm đi. Đừng cùng một ngày làm, như vậy cha mẹ đều không hảo tới uống rượu mừng. Tú mai gật đầu, hảo, ta hài tự sớm. Một ngày sinh ra liền sớm một ngày làm. Kế tiếp tú mai cùng tô xương thịnh, tịch mai cùng nhau thương lượng làm cái dạng gì quy cách tiệt sự. Được với mấy thứ món chính cùng mấy món ăn sáng, rượu muốn nhiều ít cùng với phải làm nhiều ít bàn từ từ. Thương lượng hảo sau, hồng mai cùng tịch mai đã trở lại. Hồng mai muốn nhìn một chút cha mẹ chồng. Liền đi theo tịch mai cùng nhau đến lão nhà ở nơi này tới, không nghĩ tới cần nhất liền nghe thấy bà bà mắng chửi người. Ai da, các ngươi ba một cái, so một cái xuẩn, so heo còn xuẩn. Này bạc khóa ta lấy tới một ma liền phát hiện bên trong là lòng dạ hiểm độc, là hàng giả nha, các ngươi lúc ấy như thế nào không cẩn thận phân biệt liền cầm đi đổi, không đem ta cấp đồ vật đương bảo vối đúng không? Phương Hà Hoa là thiệt tình đau a nàng thu vài thập niên đồ vật ba cái con dâu một chút liền bại rớt chính các ngươi đại tẩu mới ra khỏi nhà một chuyến các ngươi liền bắt đầu phá của một đám mắt mù ai da ta nơi này trong lòng phương hà hoa ô ngực đau đến run run quế chi cùng tiếu yến cúi đầu đứng ở một bên một chữ cũng không dám nói các nàng tự biết lúc này giống như thật là xuẩn điểm tùy tiện tin tưởng một cái lão nhân hồng mai chạy nhanh lại đây đỡ bà bà vào nhà đề thượng một ly nước ấm mẹ có hại là phút sao lúc này các nàng chỉ là các mệt ba cái đồng bạc vì đại giáo huấn trong tay vàng liền sẽ không lại loạn bại người nói có phải hay không phương hà hoa thở hổn hển các nàng nếu là đem vàng bại ta phải đến đến thế nào đâu còn có thể đem con dâu nhóm cấp bóp chết sao không thể à ta phải tức chết phương hà hoa ngẫm lại Cũng chỉ có thể là đem chính mình cấp tức chết rồi. Mẹ, sẽ không, ngã một lần khôn hơn một chút. Hiện tại các nàng khẳng định đem đồ phật thu đến gắt cao, ngươi yên tâm hảo. Mẹ, ngươi cùng cha còn không có ăn cơm chiều đi. Đồ ăn đều làm tốt, cha ngươi đi nhà ngươi rừng đào chạo đi, đợi chút hẳn là liền phải trở về. Phương Hà Hoa thuận thuận khí, coi như nhà mình ban. Đầu liền không kia chính đồng bạc đi. Hồng Mai đứng dậy muốn ra cửa, Phương Hà Hoa đột nhiên lôi kéo Hồng Mai ngồi xuống. Hồng Mai à, hai ngày này ta đi bờ sông giặt quần áo, như thế nào có không ít người nói chim én thị phi, giống như cùng cái chị Kiều Sưởng Trưởng có quan hệ, ta vừa đi các nạn liền không nói, cho nên cũng không nghe rõ ràng, ngươi có biết hay không rốt cuộc sao hồi sự? Hồng Mai ngày thường vội, trong nhà cũng trang bị mấy giặt cực nhỏ đi bờ sông giặt quần áo, thật đúng là. Không nghe nói này đó, bất quá nghĩ đến ngày đó, kiều xưởng trưởng ở Tiếu Yến trong tiệm uống rượu xác thật có chút không bình thường, nhưng lời này nàng cũng không dám cùng bà bà nói. Mẹ, chim án kia quầy bán quà vặt người tạp, người đến người đi, nàng tiếp xúc người nhiều, khó tránh khỏi bị người ta nói nhàn thoại, người đừng để ở trong lòng. Chính là bị người như vậy nghị luận, luôn là có địa vị đi. Hồng Mai đành phải đáp. Nếu không ta làm ta đại đệ quân quân lưu tâm chút, hắn ngày. Thường có lý phá cửa hàng tiếp xúc người nhiều, cũng thường xuyên tiếng mở đồng nhà ăn múc cơm ăn, nói không chừng có thể nghe được hoặc là nhìn ra chút cái gì. Bất quá ta cảm thấy không gì sự, chim én đối hỷ tử như vậy để bụng, không đến mức cùng nam nhân khác có liên lụy. Phương Hà Hoa cực gật đầu, chỉ mong đi, nạn nếu là giám cấp trong nhà gây chuyện, ta đầu một cái không buông tha. Mẹ ngươi yên tâm đi. sẽ không. Hồng Mai trở lại chính mình ra, nhạt nhạt đã viết xong tác nghiệp cùng. Nữ nữ ở chơi đâu? Nàng đã sớm đem mẹ bỏ vào nồi cơm điện nấu, đồ ăn cũng tẩy hảo. Hiện tại tới xào hai cái đồ ăn là được. Ăn cơm xong sau, Hồng Mai bồi bọn nhỏ xem TV, cũng thuận tiện chờ điện thoại. Tám giờ chỉnh, tô tĩnh đúng giờ tới điện thoại. Hồng Mai, ngươi ăn cơm chiều đi, ăn cái gì nha? Hồng Mai vừa nghe đến tô tĩnh thanh âm liền vui vẻ, ăn sặc xào cải trắng cùng khoai tây ti, mặt khác chiên con cá. Tô tĩnh vừa nghe liền đau lòng, ngươi cùng hài tử ăn đơn giản như vậy nha, ta ở chỗ. Này ăn đến nhưng hảo, thật nhiều đồ ăn trước kia nghe cũng chưa nghe nói qua. Ta ăn thời điểm liền suy nghĩ a, nếu có thể cho ngươi cùng bọn nhỏ ở thì tốt rồi, chẳng sợ ta có thể gửi một phần cho các ngươi cũng hảo a. Hồng Mai xích cười. Ngươi đã là tô lão bản, ánh mắt đến phóng khoáng quảng phóng lâu dài, nhưng đừng như vậy không tầm mắt liền nhớ thương một chút ăn, ta cùng bọn nhỏ đều hảo thật sự. Ngươi tham gia triển lãm sẽ cũng có năm ngày đi, có hiệu quả sao? Nói lên triển lãm, tô tỉnh, trong giọng nói liền lộ ra hưng phấn, hồng mai, ta tới tham gia triển lãm sẽ thật là tới đúng rồi, thật nhiều thương gia tới tham quan, đối nhà ta nước trái cây cùng đồ hộp khen không chứt miệng. Đều nói do thị trường thường bán khẩu vị muốn hảo. Khi có người đặt hàng sao? Hồng Mai vội hỏi. Cái này, tạm thời còn không có, bọn họ đều nói nhà ta đồ vật là thứ tốt, chính là không có cái hảo đóng gói. Cái giai thượng liền dáng như vậy một trương thổ lập bẹt hồng giấy, loại này hình tượng thẻ. Bài vô pháp đánh ra đi, bọn họ đính hóa cũng không hảo bán. Bất quá ngươi đừng có gấp, bọn họ nói giúp ta liên hệ in màu sưởng. Chế tạo tốt đóng gói, đến nỗi phí dụng vấn đề, còn muốn từ từ nói chuyện. Hồng Mai cười nói, ngươi lúc này thấy đại trường hợp, nhưng đến hảo hảo học điểm đồ vật, đến lúc đó giáo dạy ta. Đúng rồi, ngươi tại Thượng Hải hỏi thăm một chút giá nhà cùng mua hộ khẩu sự đi. Tô Tĩnh nghe kỳ quái, làm sao vậy, ai muốn tới Thượng Hải mua phòng làm ta hỗ trợ hỏi thăm có phải, hay không? Hồng Mai liền đem mỏ đồng bên kia muốn đại làm xây dựng sự nói. còn nói nàng muốn cho hài tử ngụ lại bắc kinh hoặc thượng hải tô tỉnh kia đầu an tỉnh một hồi lâu xem ra hắn là ở suy xét hảo ta bớt thời chờ đi hỏi thăm cũng làm người hỗ trợ hỏi thăm bắc kinh đến lúc đó tương đối một chút nếu thật sự thích hợp mua hai ta liền thật muốn hảo hảo kiếm tiền thành phố lớn gì đều quý càng miễn bàn phòng ở cùng hộ khẩu tiểu phu thê lại hàng huyên trong chốc lát việc nhà xem điện thoại mặt trên biểu hiện có mười phút Hồng Mai khiến cho Tô tỉnh sớm một chút nghỉ ngơi, lượt điện thoại. Buổi tối 10 giờ tả hữu, Hồng Mai cùng bọn nhỏ đều tiếng vào mộng đẹp, lại nghe thấy có người gõ cửa. Hồng Mai nghe là quân quân thanh âm, chạy nhanh tới mở cửa. Quân quân sợ sảo nhạt nhạt cùng nữ nữ ngủ, nhỏ giọng nói, đại tỷ, ngươi có thể so trước khi ngủ đến sớm a? trước khi cái này điểm ta tới, ngươi còn chưa ngủ. Hồng Mai ngáp một cái nói, trước kia có ngươi đại tỷ phu bồi xem, TV cùng nói chuyện, không tới 10 giờ rưỡi chúng ta rất ít ngủ. Hiện tại hắn không ở nhà, bọn nhỏ ngủ đến sớm, ta cũng liền đi theo ngủ. Như thế nào, ngươi có việc? Quân quân gật đầu, đại tỷ, gần nhất Ngọc Trân tỷ cùng mỏ đồng phó xưởng trưởng đi được gần, thường xuyên là ta đi rồi, nàng liền ngồi lên phó xưởng trưởng tiểu hết xe không biết đi đâu nhi. hôm nay ta chính giờ liền nói phải về nhà nhưng cô ý ở ca phủ đại sảnh chơi không nghĩ tới ta ra cửa hiệu cắt tóc hơn 10 phút sau cái kia phó xưởng trưởng liền tới đem ngọc trân tỷ tiếp đi rồi cái kia phó xưởng trưởng mau bốn mươi đi hài tử đều có hai cái ngọc trân tỷ cùng hắn đi chỗ nào lại có khả năng gì hồng mai có chút ngốc bà bà nghe nói tiếu yến cùng kiều xưởng trưởng ngọc trân lại cùng phó xưởng trưởng Mỏ đồng xưởng trưởng không làm sinh sản lại chuyên môn làm nữ nhân sao? Hồng Mai không nói chuyện, nàng càng không nói lời nói, quân quân càng có thể đoán được cái gì? Đại tỷ, nếu không ngươi đi tìm Ngọc Trân tỷ nói chuyện. Đi, ta làm một cái bổn gia tiểu đề đề cùng nàng cũng ngượng ngùng nói này đó, chẳng sợ nói nàng cũng chưa chắc nghe được đi vào. Ta chính là lo lắng, ngày nào đó phó xưởng trưởng lão bà đi tìm tới. việc này liền phải nháo lớn, chẳng sợ phó sưởng trưởng chịu ly hôn cưới nàng, chia rẽ nhân gia gia đình tóm lại không hảo đúng không? Hồng Mai dụi dụi mắt nói, từ có cái mỏ đồng, chuyện này là càng ngày càng nhiều. Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cơ hội cùng Ngọc Trân nói. Đúng rồi, ngươi nghe nói tiếu. Yến cùng Kiều sưởng trưởng sự sao? Quân quân lắc đầu, ta chính mình không nghe nói qua cái gì, nhưng thật ra nghe rắn màu nói như vậy một câu. Hình như là có người nghị luận, nó kiều sưởng trưởng tổng đi nàng quài bán quà phạt. Hồng mai gật đầu, ta đã biết, thời gian không còn sớm, ngươi chạy nhanh trở về ngủ. Đúng rồi, gần nhất ngươi nhị tỷ sinh hài tử, sáng màu hỗ trợ chiếu cố, có lý phát cửa hàng ngốc thời gian càng thiếu. Ngươi ở trong tiệm liền nhiều lầm điểm sống, không khách nhân. Thời điểm quét quét rác, tẩy tẩy hồ nước gì, đừng lười biếng Đại tỷ, này đó ta đều biết, ta nhưng không lười biến quá. Qua hai ngày, Hồng Mai làm quân quân trước tiên trở về mang nhạc nhạc cùng nữ nữ ngủ. Buổi tối 9 giờ nhiều, nàng đi cửa hiệu cắt tóc. Mới đến cửa hiệu cắt tóc cửa, nàng liền thấy một chiếc màu đen xe con ngừng lại đây. Ngọc Trân trang điểm đến thập phần lóa mắt, thực thành thạo mà chui vào xe con. Hồng Mai thừa dịp ánh trăng sờ soạn tới xe con phía trước cửa sổ nhìn. Lên, thấy Ngọc Trân cùng nam nhân kia đang ở ôm hôn, sợ tới mức Hồng Mai một tiếng kêu sợ hãi. Chương 155 Hồng Mai đã chịu kinh hát, Ngọc Trân càng đã chịu kinh hách bị Hồng Mai như vậy hét lên một tiếng, sợ tới mức Ngọc Trân đều mau hạ không tới xe. Ngọc Trân đỡ xe xuống dưới, chân có chút mềm. Trên xe nam nhân sắc mặt khó coi, rầu rỉ mà đào yên, chờ Ngọc Trân. Hồng Mai, ngươi, ngươi thét chói tai làm gì? Hồng Mai xoa xoa ngực nói, này hơn phân nửa đem ngươi cùng một người đàn ông có vợ. Ở trên xe, hắn chuẩn bị đem ngươi mang chỗ nào đi? Ngọc Trân không trả lời, đi đem cửa hiệu cắt tóc môn mở ra, đem Hồng Mai kêu đi vào. Ngọc Trân cấp Hồng Mai dịch đem ghế giữa, nàng bản thân điểm khởi yên tới. Hồng Mai, có một số việc ta không cùng ngươi nói là bởi vì, xác thật không mặt mũi nói. Nhưng ta là cái nữ nhân, không cái nam nhân bồi. Tổng cảm thấy thê thê lương lương, vậy ngươi liền không thể tìm cái chưa lập gia đình. Hồng Mai đoạt lời nói nói. Chưa lập gia đình. Ngọc Trân cười lạnh một tiếng, ta đờ mau ba mươi, đi chỗ nào tìm chưa lập gia đình. Trừ bỏ nông thôn trong nhà nghèo đến không có gì ăn, chỗ nào có tuổi này người đàn ông độc thân. Vậy ngươi tìm đồng dạng từng ly hôn cũng hảo a tổng so cùng có gia thức nam nhân lén lúc muốn hảo đi. Ngọc Trân phun vòng khói nói. Ta có lén lúc sao? Hắn lão bà ở thành phố lớn hưởng thụ hảo sinh hoạt đâu? Hắn ở chỗ này cô đơn, ta cũng cô đơn, liền tiến đến cùng nhau bái. Kia hắn có hay không nói muốn ly hôn cưới? Ngươi? Hồng Mai hỏi. Ngọc Trân hừ cười nói, ta không thèm để ý cái này. Sáng nay có sự sáng nay sai sao? Ta có tiền hoa, có nam nhân ngủ, này liền đủ rồi. Hồng Mai nghe được cả người không được tự nhiên. cái gì kêu có tiền hoa có nam nhân ngủ là đủ rồi như thế nào nghe đều quái quái có lẽ là nàng không ở vào ngọc trân như vậy vị trí vô pháp cảm thụ nàng trong lòng thống khổ đi ngọc trân khác ta cũng không nói nhiều nhưng ngươi ta tỉ muội một hồi ta là thiệt tình hy vọng ngươi tốt chúng ta tuổi này ba mươi cũng chưa đến sau này vẫn là có hy vọng ngươi hảo hảo tìm cái có thể kết hôn nam nhân thành cái gia danh chính ngôn thuận thật tốt a Hạ tất ở một cái không thể cho ngươi hy vọng nhân thân thượng phí thời gian. Cùng hắn người như vậy hỗn nhật tử, lãng phí rất tốt thời gian, thật sự không đáng giá. Ngọc Trân nghi hoặc mạ nhìn Hồng Mai, không đáng giá. Hồng Mai gật đầu nói, đúng vậy, không đáng giá, thật sự không đáng giá. Hết thảy đều còn kịp, ở hắn lão bào còn không. Biết dưới tình huống, ngươi dừng cương trước bờ vực đi, sẽ có thiệt tình đối đãi ngươi nam nhân xuất hiện. Ngọc Trân đầy mặt tử đều phập phần không đáng giá. Này hai chữ, không đáng giá. Không đáng giá sao? Có lẽ, thật là không đáng giá đi, nàng trừ bỏ có thể hoa người nam nhân này mấy cái tiền, ngủ tiếp mấy cái buổi tối ở ngoài, nàng có thể được đến cái gì? Nhưng lại có thể mất đi chính mình bình thường đạo đức quan, Đạo đức quan đều không bình thường, nàng người này còn bình thường sao? Nàng trong lòng rõ ràng, chính mình lại nghĩ như thế nào lãng, vẫn là muốn làm một người bình thường. Nàng từ từ mà phun vòng khói, đột nhiên liền đối nam nhân kia không có hứng thú. Hồng Mai thấy nàng nghĩ tâm sự, nhẹ nhàng mà đứng dậy, đi vào ngoài cửa. Lúc này nam nhân kia chờ đến không kiên nhẫn, xuống xe. Hắn liếc Hồng Mai liếc mắt một cái, sau đó đi vào tìm Ngọc Trân. Ngọc Trân xem cũng không thấy hắn. Chán đến chết mà nói, đêm nay ta không nghĩ đi theo ngươi khách sạn, ngủ nhiều cảm. Chá chính mình chính là cái gà. Khi nam nhân tức chận đến miệng một oai, nghĩ thầm ngươi tuy không phải gà, nhưng cùng gà cũng không gì khác nhau, hắn chính là tưởng chơi chơi mà thôi, cũng sẽ không nghiêm túc. Nhưng hắn không nghĩ mất đi chơi nữ nhân này cơ hội, số cuộc giống ngọc trân như vậy có tư sắc có tình thú nữ nhân thiếu chi lại thiếu. Vậy đi nhà ta đi, ở mỏ đồng, còn gần dậy đi. Ngọc Trân lại lắc đầu, không được, lão bà ngươi ngủ quá địa phương, lòng ta có chướng ngại. Ngươi trở, về đi, đêm nay ta không có hứng thú, ta liền ở ta bản thân địa phương ngủ. Ngọc Trân đứng dậy đi cách vách trong phòng nhìn nhìn, chính mình bố trí phòng nhỏ, còn rất ấm áp, như thế nào sẽ không chịu ngủ ở nơi này lại đi bồi cái gì nam nhân thúi đâu. Nam nhân kia cũng tưởng tiến vào. Ước gì ngủ ở nơi này, này nhưng xúc phạm Ngọc Trân điểm mấu chốt, nàng chính mình dượng không cho phép bất luận cái gì một người nam nhân làm bẩn. Nàng đem kia nam nhân ra bên ngoài đẩy, bực bội mà nói, ta đều, nói, đêm nay ta không có hứng thú. Khi nam nhân tức giận đến giữ cửa một quan ngã, đi rồi, hắn thấy hồng mai trở về đi, hận không thể chạy tiếng lên tát hồng mai hai cái tát, thật không hiểu nàng rốt cuộc cùng Ngọc Trân nói gì. Ngày thường Ngọc Trân cỡ nào phong tình vạn chủng A, câu đến hắn cả người ngứa, một ngày không cần liền khó chịu. Hiện tại hảo, Ngọc Trân đột nhiên trở nên lạnh nhạt vô tình, hỏng rồi hắn hảo tâm tình. Hắn khai thường xe con, trọng nhấn ga, ầm vang một chút nhầm phía. Tương phản phương hướng, cũng không biết là muốn đi đâu nhi kiếm ăn. Hồng Mai quay đầu lại nhìn kia chiếc nổi điên khai đi xe, còn có lý phát cửa hàng cửa sổ lấy ánh đèn. Ngọc Trân không cùng nam nhân kia đi, Hồng Mai trong lòng là vui vẻ, xem ra Ngọc Trân là đem nàng lời nói nghe lọt được. Hồng Mai trong lòng sung sướng, đi tới đi tới đột nhiên nghĩ đến Tiếu Yến, này một chút cũng không biết nàng có hay không về nhà, vậy đi xem một cái đi, dù sao cũng chậm trễ không được nhiều thời gian dài. Tiếu Yến này một chút không ở quầy bán quà phạt, cái này điểm nàng sớm đã đóng cửa, nhưng cũng không có về nhà, mà là đi kiều xưởng trưởng gia. Kiều sưởng trưởng cùng nàng nói, trong nhà bảo mẫu hôm nay thỉnh giả, nhưng hắn tưởng thịnh khách nhân ăn cái bữa ăn khuya, hy vọng Tiêu Yến hỗ trợ làm một đốn. Tiêu Yến suy nghĩ hắn ngày thường chiếu cố chính mình không ít, ngay cả nhà hắn bảo mẫu cần nhất đều thường xuyên lại đây trước nàng vội, nàng nhẹ nhàng không ít, bán hóa còn so bình thường nhiều. Tiêu Yến đi vào Kiều xưởng trưởng gia, lại không thấy Kiều xưởng trưởng trong nhà có khách nhân, thậm chí ở phòng bếp cũng không gặp đồ ăn. Kiều Xưởng trưởng, này gì đều không có, ta như thế nào làm bữa ăn khuya? Nếu không ta đi ta quầy bán quà vặt lấy chút có sẵn đồ ăn vặt cùng đồ hộp, nước trái cây đi, thuận tiện lấy mấy bao mì sợi lại đây nấu nấu. Kiều Xưởng trưởng vội lôi kéo Tiểu Yến ngồi xuống, không vội không vội, ta kêu mấy cái khách nhân chưa chắc tới đâu, trước chờ điện thoại đi. Ngươi bồi ta tâm sự thiên. Tiểu Yến co quắp mà ngồi xuống, ở nặng trong tiệm. Nàng đảo có thể buông ra cùng cái này Kiều Sưởng Trưởng liêu vài câu, nhưng ở nhà hắn, Tiêu Yến làm một câu cũng cũng không nói ra được. Kiều xưởng Trưởng hiếp mắt đánh giá Tiêu Yến, cái đầu tuy nhỏ điểm, nhưng nàng chân chính là Kiều Tiếu đáng yêu nha, làng da không chỉ có bạch còn nộm đến ra thủy, có thể do so cái kia phó xưởng Trưởng nhìn thượng Ngọc Trân Cường. Hắn cảm thấy Ngọc Trân vừa thấy chính là biết chơi nữ, nhưng khẳng định bị rất nhiều nam nhân chơi qua. chơi dư lại hắn cũng không nên hắn liền thích tiêu yến loại này nhào hướng nạn khẳng định tựa như phát khẩn trương loạn nhảy loạn nhảy tiểu bạch thỏ đi hắn hướng tiêu yến bên người nhích lại gần tiêu yến bản năng hướng bên cạnh xê dịch kiều xưởng trưởng cười nói nhìn ngươi chúng ta hiện tại là nhiều thuộc người ngươi còn phòng bị ta làm gì đâu chim én nha ngươi chính là không biết vì chuyện của ngươi ta xem như rầu thối ruột tiếu yến mơ màng hồ đồ vì ta sự Chỉ sự, ngươi có phải hay không tưởng mua phòng? Tiêu Yến giật mình, kiều sưởng trưởng, ngài như thế nào biết? Đừng ngài an ngài, nhiều khách khí. Ta đương nhiên biết ngươi tưởng mua nhà, ngươi liền nói chung quanh có mấy người không nghĩ mua phòng đi. Nhưng ta tưởng đưa ngươi một bộ, ngươi căn bản không cần tiêu tiền mua. Tiêu Yến che lại chính mình trái tim nhỏ, đưa ta một bộ. Kiều sưởng trưởng cật đầu, ngươi không nghe lầm, đưa ngươi một bộ, hơn nữa là... Một bộ hai tầng tiểu lâu, không phải đại gia tưởng mua cái loại này chuồng bồ câu, như vậy tiểu nhân phòng ở ở nhiều không thú vị, ta muốn liền phải tốt nhất sao? Hai tầng tiểu lâu, đây là đại gia tương truyền cái loại này tiểu dương lâu. Nhưng nàng đột nhiên lại thanh tĩnh môi xuống tay nói, ngươi là đại sưởng trưởng, đưa ta cái gì phòng ở nha này nói ra đi, cũng chưa cái danh mục. Kiều sưởng trưởng lại hướng tiểu yến bên này nhích lại gần. Tiêu Yến bên cạnh cũng chưa địa phương, cũng vô. phát dịch thân mình, đành phải ngạnh khiên từ kiều xưởng trưởng lau nàng chu. Ta tưởng đưa ai liền đưa ai, muốn cái gì danh mục. Trong xưởng phải cho ta cái này sưởng trưởng phân tiểu dương lau, chẳng lẽ ta không cần. Ta ở chỗ này ngốc cái ba bốn năm liền sẽ đi, đến lúc đó đi rồi kia lâu cũng mang không đi, cũng không nghĩ bán, liền tặng cho ngươi đi, ai kêu ngươi như vậy nhận người đâu đâu. Kiều sưởng trưởng nói liền chuỗi tay ôm Tiếu Yến eo, Tiêu Yến sợ tới mức đột nhiên đứng dậy, tay đều, run lên lên. Kiều xưởng trưởng, ta, ta không thể muốn, ta, ta tưởng về nhà. Tiếu Yến nói liền phải đi mở cửa, bị Kiều xưởng trưởng từ nàng phía sau chặn ngang ôm lấy. Chim én, ta hảo chim én, ngươi làm gì như vậy ngoan cố, ta ở chỗ này liền ngốc ba bốn năm, ngươi cũng chỉ mồi ta ba bốn năm, đến lúc đó tiểu dương lâu là của ngươi. Ta kia chiếc xe con cũng là của ngươi, còn sẽ cho ngươi bó lớn bó lớn tiền, rảnh rỗi mang ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi không mệt, ngươi không nghĩ muốn ta chiếc. Xe kia cũng đúng, ta cho ngươi mua chiếc tân. Tiêu yến liều mạng môi hắn tay, lại như thế nào đều moi không khai, trong đầu còn đang suy nghĩ tiểu dương lâu, xe con, bó lớn bó lớn tiền. Kiều sưởng trưởng thấy nàng cho chữ như vậy một hạ, liền dùng lực đem nàng bế lên, trực tiếp đi tới phòng ngủ. Lại đem nàng ném giường. Kiều sưởng trưởng vẽ mặt sát tướng, tưởng nàng thân mình đều tưởng vài tháng, đêm nay xem ra tốt tay. Kiều sưởng trưởng hướng trên giường một phát, tiêu yến đầu óc tức khắc tạc. Nước chống nhau, bản năng sử toàn thân sức lực đẩy ra hắn. Nhưng nàng kia tiểu dáng người, nơi nào là người ta đối thủ. Bắt thấy quần áo đều xé vỡ, tiêu yến sợ hãi đến tưởng kêu cứu mạng. Kiều sưởng trưởng che lại nàng miệng nói. Ta tiểu tâm can nha, ngươi đừng kêu, ngươi này một kêu ai đều đã biết, ngươi nào có mặt về nhà cặp ngươi ra nam nhân. Tiêu Yến sợ tới mức cả người run rẩy lên, hỷ tử, hỷ tử, nàng không thể mất đi hắn. Tiêu Yến liều mạng giải chùa lại như thế nào đều tránh thoát không? Khai, cuối cùng một đạo phòng tuyến đều sắp bị kiều sưởng trưởng kéo ra, lại nghe thấy một trận chói tai điện thoại thanh. Kiều sưởng trưởng mực, lúc này ai đánh điện thoại? Tiêu Yến thấy hắn tùng kính, vội vàng bò dậy mặc quần áo, là, là ngươi thỉnh khách nhân đi, ngươi không phải nói muốn thỉnh bọn họ ăn, ăn bữa ăn khuya sao? Ta căn bản liền không mời khách, ta chính là tưởng ngươi. Kiều sưởng trưởng nói còn muốn đem Tiêu Yến đẩy ngã trên giường. bên kia điện thoại vẫn không ngừng ở. Vang! Kiều sưởng trưởng bị này điện thoại bại hưng, đành phải hầm hừ mà lại đây tiếp điện thoại. Ai nha, hơn phân nửa đêm. Ba! Là ta nha, tiểu lôi, ngươi hôm nay hỏa khí như thế nào lớn như vậy? Ba, ba ba hôm nay tâm tình không tốt lắm, ngươi tìm ba ba có chuyện gì mau nói sao, ba ba còn có việc cấp đâu? Này hơn phân nửa đêm ngươi có thể có cái gì việc cấp? Ba, ta không nghĩ đi làm, ta có thể hay không đi ngươi chỗ đó bồi ngươi nha? Không thể. Kiều sưởng trưởng quá, nếu là nữ nhi. Tới, hắn cùng tiếu yến liền các loại không có phương tiện. Tiêu yến nhưng không giống Ngọc Trân như vậy, nguyện ý cùng hắn đi cái gì khách sạn. Khi đầu Kiều lôi bị nàng ba lớn tiếng như vậy gào thét, sinh khí, ba, ngươi thay đổi, trở nên không đâu ta. Kiều sưởng trưởng ngữ khí lại mềm mại xuống dưới, ba ba có thể nào không thương ngươi đâu, ngươi trưởng thành cũng nên đi làm, ba lại không thể bồi ngươi cả đời, ngươi lại quá mấy năm cũng hảo cả chồng, Kiều sưởng trưởng ở chỗ này cùng nữ. Nhi giải thích, bên kia Tiêu Yến sớm lén lúc đi vào cửa, đang ở rón ra rón rén mà mở cửa đâu. Kiều xưởng trưởng ngẩng đầu, thấy Tiêu Yến đang ở mở cửa, đột nhiên đem điện thoại một quải, chạy nhanh đuổi theo. Tiêu Yến sợ tới mức vội vàng mở cửa, ra tới sau lại tướng môn một quan, sau đó xách theo váy nhanh chóng xuống lầu, khả năng quá khẩn trương, Hà cuối cùng một cái bật than kia một chút chậm không, chân xoay một chút không nói, có giày cũng rớt. Chân vặn đến không nặng, nàng xoa xoa cũng. Có thể đi đường, chính là này có giày rớt, áo trên cũng bị xé vỡ, về nhà nên như thế nào giải thích? Còn có, tiểu trương lâu, xe con, bó lớn bó lớn tiền, còn muốn hay không? Chương 156 Hồng Mai thấy tiểu yến quầy bán quà vặt khóa môn, suy nghĩ nàng khẳng định về nhà, liền không ở chỗ này chờ, trực tiếp về nhà đi. Nhưng dọc theo đường đi lại có chút không yên tâm. Liền tới lão phòng nơi này nhìn một cái, lại thấy hỷ tử ôm như như ở cửa thực bực bội mà chờ Tiếu Yến. Đại tổ, như vậy vãng ngươi. Như thế nào tới lão phòng nơi này? Hồng Mai vốn là tới xem Tiếu Yến có hay không về nhà. Hiện tại thấy Tiếu Yến không về nhà, Hồng Mai cũng không hảo cùng hỷ tử nói thẳng. Hỷ tử, ta, ta đến xem tịch mai cùng hài tử, nghe tịch mai thuyết minh minh mấy ngày nay luôn là sảo đêm. Rõ ràng xác thật thực sảo. Sợ là ngủ đảo giác đi, đến hảo một thời gian mới có thể điều lại đây. Như hiện giờ thiên không biết sao lại thế này cũng đi theo xảo, khả năng thấy nàng mụ mụ không về nhà, nàng trong lòng. Sợ hãi, cái này chim én cũng là, đến bây giờ đều còn không có về nhà. Hồng mai trong lòng có chút bất an, thật lo lắng tiếu yến ra điểm gì sự, nhưng nàng lại có thể đi chỗ nào tìm tiếu yến. Ngươi chờ một chút, khả năng đêm nay trong tiệm có việc trì hoãn đi. Hồng Mai nói liền lên lầu đi xem tịch Mai cùng rõ ràng. Qua một thời gian, Tiêu Yến đã trở lại. Tiêu Yến ở trên đường đã nghĩ kỹ rồi lấy cớ, về nhà thấy hỷ tử ở đàn kia chờ, vội vàng nói, đêm nay thật là xui xẻo tột cùng, đi đường té. Ngã một cái, có giày quăng ngã rớt, quần áo cũng bị cành tóc quại phá. Hỷ tử căn bản sẽ không nghĩ nhiều, nói, ngươi cũng quá không cẩn thận, đi cái lộ cũng có thể quăng ngã thành như vậy. ngươi chạy nhanh lên lầu đổi giày ta tìm cái đinh cho ngươi đinh giày đi mưa cùng Đi vào trên lầu chính mình trong phòng tiêu yến đổi hảo giày cùng quần áo hống như như ngủ hỷ tử ở đàn kia tu giày một lát liền sửa được rồi Hỷ tử đem tu hảo giày bày biện ở góc tường ngồi xuống nhỏ giọng nói ngày thường ngươi chín giờ tả hữu liền về nhà như thế nào hôm nay chờ đến 10 giờ nhiều té ngã cũng không đến mức chậm trễ thời gian dài như vậy đi Tiêu Yến cho rằng hỷ tử hoài nghi nàng, vội nói, ta ngày hôm qua không phải vào rất nhiều hóa sao, ban ngày không rảnh sửa sang lại, buổi tối vì lý hóa liền vãng về nhà, ngươi cho rằng làm buôn bán dễ dàng như vậy đâu, quan đến tiền không làm việc nha. Hỷ tử căn bản không hướng kia phương diện tưởng, ta không phải ý tứ này, ta không phải sợ ngươi quá, Vất vả sao, sớm một chút về nhà sớm một chút nghỉ ngơi thật tốt. Hồng Mai ở cách vách trong phòng hỗ trợ hống rõ ràng ngủ, nửa giờ sau, rõ ràng ngủ rồi, Hồng Mai cũng muốn về nhà. Hồng Mai thấy hỷ tử trong phòng đã tắt đèn, chẳng sợ có chút hoài nghi Tiếu Yến, nàng cũng không có khả năng đi nói cái gì, vẫn là quá hảo tự mình nhật tự đi. Ngày hôm sau, bờ sông chặt quần áo người càng náo nhiệt. Ta nghe nhà ta nam nhân nói, tối hôm qua hắn tan tầm, thấy Tiếu Yến từ kiều sưởng trưởng gia ra tới. hoang mang rối loạn, giống như còn té ngã một cái. Nha, đó là vài giờ sự, đều mười giờ nhiều, như vậy vạn Tiếu Yến không trở về nhà ở kiều sưởng trưởng gia làm gì. Ha ha, có khả năng sao, ngũ nam nhân bái, cái này Tiếu Yến, sớm nhìn ra là cái không an phận. Hư, không chứng cứ sự các ngươi nhưng đừng nói bừa. Có một người nghe không nổi nữa, hơn nữa nàng vuông hoa sen tới. Nhưng đang ở nghị luận những người đó cũng không biết Phương Hà Hoa đã bưng bồn lại đây, còn tại hứng thú bừng bừng, mà trêu chọc. Như thế nào không chứng cứ, nàng ban đêm 10 giờ nhiều từ kiều xưởng trưởng trong nhà ra tới, còn có thể té ngã, nếu không phải làm cái gì chuyện xấu, sẽ chột chạ thành như vậy. Chính là, muốn ta nói nha, nàng 10 giờ chung ngủ kiều xưởng trưởng, về nhà lại muốn ngủ hỷ tử, nàng kia tiểu thân thể kiên được sao? Ha ha ha ha! Bên này chọc đến chúng phụ nhân cười to, bên kia Phương Hà Hoa đứng ở chỗ đó bồn không đoan trụ, loãng phẳng một chút rơi xuống đất. Nha, thím, ngươi, ngươi đã đến rồi, chúng ta, các nàng sợ cãi nhau, càng sợ bị Phương Hà Hoa mắng, mặc kệ quần áo tẩy không tẩy xong, tam hạ hai hạ đem quần áo toàn trang lên liền chạy. Phương Hà Hoa ngồi xổm xuống nhặt lên bụng cùng quần áo, oán hận mà cắn răng đem quần áo tẩy xong, sau đó tới tìm hồng mai. Hồng Mai liền đem tối hôm qua sự nói, nàng đi quầy bán quà vặt tiệm, nhưng không gặp được Tiểu Yến, chỉ biết nàng vãn về nhà, xác thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Phương Hà Hoa cảm thấy việc này không? Thể cạp Nhi Tử, liền chạy tìm Hỷ Tử, đem đại gia chê cười Tiểu Yến sự nói. Nhi Tử, nếu là Tiểu Yến thật sự làm ngươi đương vương, tám, chẳng sợ ngươi đồng ý ngươi lão nương đều không đồng ý. Hỷ Tử nghe xong việc này vẫn luôn hắc mặt. Lại nghĩ đến tối hôm qua Tiếu Yến khi trở về quần áo đều là phá, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng Thật lâu sau, hắn mới nói, mẹ, ngươi đừng nói nữa, ta chính mình đi xem. Hỷ tự ném cái cuốc, đi vào mỏ đồng quài bán quà vặt. Cũng là xáo thật sự, này. Một chút trong xưởng người đều ở đi làm, trong tiệm không ai, kiều xưởng trưởng cũng biết cái này điểm nhất an tĩnh. Liền tới tìm Tiếu Yến, đã là vì tối hôm qua chính mình lỗ mãn xin lỗi, lại hiểu chi lấy tình, tượng lấy một khang thâm tình tới cảm động Tiếu Yến, làm Tiếu Yến chính mình nhào vào trong ngực, không cần hắn tới cường. Tiếu Yến cho rằng tối hôm qua cự tuyệt kiều xưởng trưởng, hắn khẳng định sinh khí, không bao giờ sẽ có cái gì cút mắt, không nghĩ tới hắn còn có thể tới cửa xin. Lỗi, có vẻ rất có lệ phép bồ chán, lại đối nạn nói như vậy chút lời âu yếm. Xem ra nhân gia là thiệt tình thích nàng. Tiêu yến đỏ mặt cúi đầu, vẫn luôn ngồi chỗ đó không nói chuyện. Kiều sưởng trưởng không dám lại lỗ mãn, chỉ là nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai nói, chim én, người tốt như vậy điều kiện, cả cái dân quê, đáng tiếc. Hỷ tử vừa vào cửa liền nghe thấy lời này, đoán cũng đoán cái này hơn 40 tuổi nam nhân chính là Kiều sưởng trưởng. Hỷ tử không hề dấu hiệu mà vào cửa, sợ tới mức tiếu. Yến đằng mà một chút đứng lên, hỉ, hỉ tử, sao ngươi lại tới đây?